một bị xe đâm bay trong nháy mắt kia, sở đình trong đầu tưởng chính là này tài xế nhưng ngàn vạn đường chạy trốn a muốn đem tiền thuốc men trao, nói lên sở đình người này, sở hữu nhận thức nàng biết nàng người đối nàng lớn nhất ấn tượng chính là keo kiệt, phi thường phi thường keo kiệt, nhất thường thấy nàng ở nhà ăn làm sự chính là đánh một phần tam mau cơm, trang bị nhà ăn cung miễn phí canh, liền giải quyết một đốn giữa trưa cơm, khác nữ sinh ở đại học giống như là vượt qua trình dung kỳ. Không chỉ có diện mạo biến đẹp, quần áo kiểu tóc cũng toàn bộ thay đổi, mà sở đình, đại nhất thời tiến vườn trường xuyên cái gì quần áo, đại bốn tốt nghiệp thời điểm còn xuyên kia thân. Đến nỗi vì cái gì có thể mặc vào, đại gia một chút cũng không kỳ quái, cả ngày vô phùng liên tiếp làm các loại kiếm chức, liều mạng kiếm tiền, có thể trường cao mập lên mới là việc lạ đâu. Hơn nữa nàng tính cách cũng không tốt, quay lại như gió không yêu cùng người giao lưu. Thế cho nên liền tính đại gia biết nàng như vậy kỳ ba có thể là bởi vì xuất thân cô nhi viện duyên cớ cũng đối nàng không hào cảm. Sở đình biết các nàng nghĩ như thế nào, bất quá nàng không để bụng, nàng mục tiêu chính là ở hữu hạn đại học 4 năm thời gian rửa kiêm chức tồn đủ mua phòng tiền. Nghe tới không thể tưởng tượng đi, đại học 4 năm tồn đủ mua phòng tiền sao có thể đâu. Nhưng nếu ngươi là ở thủ đô thượng đại học, lại tính toán ở 18 huyện tiểu thành thị mua phòng vậy thập phần có khả năng. sợ đình là cái cô nhi, cái này đại gia hẳn là đã biết, nàng là vừa sinh ra không bao lâu đã bị đặt ở cô nhi viện cửa, nghe viện trưởng mụ mụ nói nàng bị nhặt được thời điểm trên người liền bọc miếng vải rách. Sở đình từ nhỏ đến lớn luôn mãi xác nhận, thậm chí còn chuyên môn ở viện trưởng mụ mụ nửa mộng nửa tỉnh thời điểm hỏi qua, cuối cùng mới nhận mệnh chính mình thật là bị nào đó trọng nam khinh nữ nhân gia cấp ném, mà không phải cái gì bởi vì vận mệnh an bài đánh rơi dân gian hảo môn tiểu công chúa. Nhân mệnh, liền phải bắt đầu vì chính mình tương lai làm tính toán. Sở đinh thành tích giống nhau, thi đại học điểm nếu là thượng buồn tỉnh đại học có thể trước một quyển, thượng thủ đô đại học cũng chỉ có thể trước phi thường bình thường nhị buồn, nhưng nàng đã thỏa mãn. Thượng buồn tỉnh một quyển lại như thế nào, tốt nghiệp sau ra tới tìm công tác, còn học sinh cho vay, tìm bạn trai, tồn tiền kết hôn phó đầu phó, còn khả năng bởi vì không có nhà mẹ để bị người khinh thường. Không. Nàng nhưng không nghĩ quá như vậy sinh hoạt, nàng muốn chính mình phòng ở. Sở Đinh đã tính toán hảo, đại học lớn nhất chỗ tốt chính là tiền thuê nhà tiện nghi ăn cơm tiện nghi, buồn tỉnh người phục vụ một giờ mới mấy đồng tiền, Bắc Kinh người phục vụ là này gấp hai còn nhiều, nàng liền đem đại học trở thành là tiện nghi dừng chân địa phương, nỗ lực kiêm chức kiếm tiền. Bốn năm có 1.460 thiên nàng lại không có ra yêu cầu hồi. Nhiều lắm ngày lễ ngày Tết thời điểm cấp viện trưởng ngụ mụ chuẩn bị tiền, trừ bỏ bảo đảm cần thiết muốn thượng khóa để tránh bị thôi học ở ngoài mặt khác thời gian đều dùng để kiêm trước, 4 năm sau Tổng hội tích hạ không nhỏ một số tiền. Đến lúc đó nàng liền tuyển một cái các phương diện cũng không tệ lắm tiểu thành thị mua phòng định cư, có đại học giấy chứng nhận nơi tay có thể khảo cái nhân viên công vụ liền qua tốt, có phòng ở có công tác có tiền tiết kiệm cái loại này nhật tử ngẫm lại liền biết có bao nhiêu Mỹ. Vất vả này 4 năm lại tính cái gì? Hiện tại sắp tốt nghiệp đại học, nàng tiền tiết kiệm cũng có gần 20 vạn, 20 vạn. Tôn nhiều không dễ dàng, nhưng hiện tại nàng lại bị xe đụng phải, gây chuyện tài xế nếu là chạy chính mình này 20 vạn nói không chừng phải toàn hoa ở bệnh viện, không cam lòng a Sở đinh lòng tràn đầy không cam lòng, nặng nề hôn mê qua đi. Nửa ngộng nửa tỉnh chi gian, nàng nhìn đến từng bước từng bước cùng chính mình lớn lên rất giống. Chỉ là kiểu tóc là chát hai cái bánh quai trèo biện nữ nhân đứng ở chính mình trước mặt, trong miệng còn nói, ta thật sự là chịu không nổi, mỗi một ngày tồn tại chính là thật lớn thống khổ, lần này là ta thực xin lỗi ngươi về sau có cơ hội nhất định còn. Nói người kia liền buôn một đạo bạch quang chạy xa, mà sở đình tắc lại hôn nhân ngủ, toàn vô ý thức. Không biết qua bao lâu, sở đình dần dần thức tỉnh, ý thức trở về, chậm rãi mở to mắt. Đập vào mắt thấy đó là cũ nát nóc nhà xà nhà cùng nhấp nhô bất bình tướng đất. Hướng hữu quay đầu xem là cái này phá nhà ở cửa gỗ cùng một phiến cửa sổ nhỏ hộ. Trên cửa sổ là dùng tợ lặt tiệt lá mong phong, tóm lại là một cái phi thường gian khổ hoàn cảnh. Tuy là sở đỉnh từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, chủ cũng so nơi này hảo. Chính mình không phải bị xe đụng phải sao? Sở Đình có điểm mơ hồ, nàng còn nhớ rõ chính mình là ở đi làm kiêm chức trên đường. một chiếc xe tải đột nhiên siêu siêu vẻo vẻo xông tới chờ nàng thấy thời điểm muốn chạy đã mượn rồi chỉ có thể bị đâm bay chẳng lẽ là xe tải tài xế đem té xịu nàng cấp trộm mang về nhà giấu đi tưởng che giấu chính mình phạm tội chứng cứ kia đến thừa dịp hiện tại không ai chạy nhanh chạy như vậy tưởng tượng sở đình nguyên bản suy yếu thân thể tràn ngập một loại lực lượng làm nàng ngồi dậy sau đó nàng phát hiện không thích hợp địa phương Bị xe đâm bay chính mình cư nhiên trên người cái gì thương đều không có. Không, vẫn là bị tổn thương, cái chán giống như có một tiểu khối địa phương nuốt có điểm sưng, nhưng so với thai nạn xe cộ tới nói này đều không gọi thương. Sơ sơ đầu, sơ sơ cái óc, sơ sơ trên người sương sườn, một cây không đoạn, hắc. Thật đúng là kỳ. Thân thể của mình cư nhiên như vậy rắn chắc. Ngươi làm gì đâu, làm cái gì quái động tác. Nằm ở kia cùng cái người chết giống nhau ta có thể chạm vào ngươi sao Tình liên mau đứng lên đi Ngươi không bắt đầu làm việc ta còn muốn đi làm đâu Không như vậy nhiều thời gian hầu hạ ngươi Sở đình hai tay còn ở chính mình xương sườn thượng khắp nơi hạt sở lại Đột nhiên nghe thấy có người vào cửa nói chuyện thanh âm ngẩng đầu vừa thấy Một cái tuổi chừng hơn 20 tuổi nam nhân trong tay bưng một cái chén vào phòng Trên mặt tràn đầy không cao hứng biểu tình Này chẳng lẽ chính là cái kia gây chuyện tài xế? Sở đinh hùi nhảy dựng, vội vàng trốn đến giường bên trong, cảnh giác nhìn cái này xa lạ nam nhân. Xa lạ nam nhân, dương võ, thấy nàng cái dạng này liền tới khí, làm đến cùng chính mình đem nàng thế nào dường như, vừa rồi nàng ở trên người khắp nơi sở phòng trường chính là xem chính mình có hay không cùng nàng viên phòng đi. Vốn dĩ tân hôn đêm tân cưới tức phụ một đầu đụng vào trên mặt đất ngất xịu liền đủ đen ủi. Chẳng lẽ chính mình còn có thể tại nàng hôn mê thời điểm đem nàng ngủ. liền tính là ngủ, chính mình cưới tức phụ dựa vào cái gì không thể ngủ, nàng làm cái gì một bộ trình tiết liệt nữ bộ dáng. Dương võ đem trên tay bưng chén hướng trên bàn một cách, tức giận nói, nhã, đem cái này uống lên, bổ thân mình, uống xong chạy nhanh lên, không phải đụng phải một chút đầu sao, còn tưởng nghỉ ngơi cái 10 ngày 8 ngày a. Nói xong thấy sở đình vẫn là vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn tức khắc càng tức giận, hắc, đặng cái mũi lên mặt, lao tử không hầu hạ. Sở đình nhìn nam nhân kia nổi giận đùng đùng rời đi, mới thả lỏng lại, nhìn nhìn người nọ bưng tới chén, trong phòng đen nhánh hắc một chén nước, còn mạo nhiệt khí, nhìn như là trung dược giống nhau. Bất quá sở đình không tính toán uống, ai biết nơi đó mặt trang chính là cái gì. Sở đình lại khắp nơi nhìn xem đánh giá quanh mình tình huống, vừa rồi không thấy rõ. Hiện tại thấy rõ ràng cảm thấy nơi này càng kém, mà cư nhiên đều là thổ địa, còn gặp đền trong phòng tổng cộng cũng không có vài món giống dạng gia cụ, thủ công còn đều kém đến thực, nhìn như là tay mới đánh ra tới, dù sao không có khả năng là xưởng gia cụ mua trở về, chẳng lẽ chính mình bị quẹo vào núi lớn. Còn không có thâm nhập tưởng vấn đề này, nàng liền thấy trên bàn phóng một mặt tiểu gương, tức khắc liền nghĩ tới đi chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình hiện tại trạng thái. Nhìn xem trên trán cái kia sưng khối. Xuống giường xuyên giày, ý đi giày cư nhiên là một đôi giày vải, bất quá ăn mặc cư nhiên vừa vặn thực vừa chân. Đi đến trước bàn cầm lấy gương, sở đình nhìn trong gương người, giống chính mình lại không giống chính mình. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì sở đình đã 25 tuổi, nàng đi học thượng đến vãn, năm nay đại bốn tốt nghiệp vừa vặn 25 tuổi, bởi vì không có thời gian không tiền nhàn rỗi trang điểm. Lại suốt ngày làm kiêm trước, không chú ý nghỉ ngơi, sắc mặt hoàng thật sự, làn da cũng giống nhau, nàng vẫn luôn nghĩ chờ chính mình công tác ổn định phòng ở mua lại hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, hảo hảo trang điểm trang điểm điều trị làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại nàng nhìn trong gương người, tuyệt đối không có khả năng là 25 tuổi, nhiều lắm 20 tuổi, phòng trừng liền 20 tuổi đều không đến. Như là cao trung thậm chí sơ trung thời điểm chính mình, sắc mặt có điểm tiểu tụy. Nhưng lại tiểu thụy cũng tiểu thụy bất quá đã từng ở tiết ngày nghỉ liên tục hai ngày không ngủ được liền vì gấp đôi tăng ca phí chính mình. Chẳng lẽ chính mình về tới quá khứ? Đúng lúc này, sở đình cảm thấy một trận choáng vắng đầu, giống như lại muốn ngất xỉu, vội vàng dùng cuối cùng ý chí lực dịch đến trên giường đi, nàng nhưng không nghĩ ngã trên mặt đất. Sở đình ở hôn mê nhìn thấy một cái khác tên là sở đình tiểu cô nương cả đời, trong nhà lao tam, mặt trên có ca có tỷ Phía dưới có song bảo thai đệ muội, cha mẹ bận về việc sinh kế, vài tuổi thời điểm liền bắt đầu chiếu cô trong nhà Long Phượng thai đệ đệ muội muội. 16 tuổi sơ trung tốt nghiệp, căn cứ quy định mỗi nhà mỗi hộ phải có một cái hài tử đương thanh niên trí thức xuống nông thôn đi, ca ca tỷ tỷ đúng là bản chuyện cưới hỏi thời điểm, đệ đệ muội muội còn không có đi học, chỉ có thể nàng đi. Một người lòng mang thấp thỏm cùng bất an đi vào xa lạ địa phương, không có một cái thân cận quen thuộc người. Có chỉ là làm không xong việc nhà nông, nàng sức lực tiểu sống làm không mau, mệt cái chết khiếp cũng ăn không đủ no. Trong nhà vừa mới bắt đầu bởi vì làm nàng xuống nông thôn cảm thấy có điểm ấy nấy còn cho nàng gửi trả tiền cùng phiếu gạo. Sau lại phòng trừng là ca ca tỷ tỉ, tỉ đều kết hôn, cũng không ai lại trợ cấp nàng, liền hồi âm đều khoan thai tới muộn. Cuối cùng cuối cùng, sở đình thấy nàng thai nạn xe cộ hôn mê góc nàng người nói chuyện, kia chẳng phải là cái này đương thanh niên trí thức sở đình sao. Ta thật sự là chịu không nổi, mỗi một ngày tồn tại chính là thật lớn thống khổ, lần này là ta thực xin lỗi ngươi, về sau có cơ hội nhất định còn. Uy, đừng chạy a, Tỉnh táo lại, sở đình vẫn là không thể tin tưởng, chính mình là cùng một cái khác sở đình đổi thân thể. Vẫn là thay thế nàng sống. Từ từ, đây là cái gì thao tác, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có thần tiên, có thể đem người di hồn ảo ảnh. Từ từ, đương thanh niên trí thức sở đình. Dương Võ, này không phải chính mình xem qua một quyển tiểu thuyết sao. Sở đình rốt cuộc làm rõ ràng nguyên lai like nàng là xuyên qua ở một quyển trong tiểu thuyết, sở đình ái xem tiểu thuyết cũng không kỳ quái, rốt cuộc này đã là nhất tiện nghi một loại giải trí phương thức, hơn nữa nàng không yêu xem những cái đó gia đình hạnh phúc cả nhà vui vẻ tiểu thuyết. Có một đoạn thời gian trên mạng nhất lưu hành chính là trọng sinh ngược cực phẩm tiểu thuyết, nay trong đó một loại loại hình chính là quân tẩu trọng sinh ngược cực phẩm. Loại này tiểu thuyết các ngươi hẳn là đều xem qua, nói chính là một cái hoặc béo hoặc xấu hoặc là thế nào một nữ nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân gả cho một cái rất có tiền đồ quân nhân, nhưng nàng không có hảo hảo quý trọng, hoặc là là quá làm hoặc là là cùng dã nam nhân chạy, nếu không nữa thì chính là bị bạch liên hoa hãm hại, tóm lại cuối cùng nàng cùng trượng phu ly hôn. Nhiều năm sau dung quẫn nghèo túng nàng gặp được đã trở thành tướng quân chống trước, hối hận tràn ngập nàng nội tâm. Loại này hối hận quá mãnh liệt vì thế nàng trọng sinh. Trọng sinh tự nhiên muốn biến gầy biến mị biến xinh đẹp, phải bắt được nhà mình tiềm lực cổ tâm, muốn dựa vào chính mình trước tiên biết trước năng lực làm giàu. Nhất quan trọng chính là ngược cực phẩm, cực phẩm người nhà cực phẩm hàng xóm cực phẩm nữ xứng bạch liên hoa. Kỳ thật sở đình xem loại này tiểu thuyết thời điểm liền vẫn luôn đặc biệt buồn bực. nay đó lớn lên xinh đẹp lại có văn hóa ra thế còn thực tốt nữ xứng như thế nào đều cùng mắt quẹ dường như cố tình nhìn chằm chằm nam chủ đâu, cuối cùng rơi xuống cái cửa nát nhà tan, yêu thương phụ mẫu của chính mình cũng rơi xuống bi thảm hoàn cảnh, cả nhà đều trở thành trọng sinh nữ chủ đá cây chân. Ai, sở đình còn nhớ rõ áng văn này còn có cái nữ bác sĩ thắt cổ tự sát đâu cái kia nữ bác sĩ ở nam chủ bị thương lúc sau không thông chi nam chủ người nhà tưởng chính mình chiếu cố nam chủ. Kết quả bị trước tiên biết đến nữ chủ chạy tới nơi bạch bạch một đốn bả mặt, trở thành nam nữ chủ cảm tình thăng ôn đã cây chân. Sau lại lại đã xảy ra một ít việc, cái kia nữ bác sĩ liền từ mỗi người đều ái trong quân một cảnh hoa biến thành mỗi người đều ghét rắn giết độc phụ, cuối cùng thắt cổ tự sát. Ai, ngươi nói tốt như vậy điều kiện cư nhiên hôn thành như vậy, thật là giận này không tranh. Lúc ấy sở đình xem thời điểm liền tưởng, nàng nếu có thể lựa chọn biến thành sách này trong đó một người. Nàng nhất định sẽ tuyển cái này nữ bác sĩ, ra thế hảo cha mẹ yêu thương lớn lên lại xinh đẹp, chỉ cần không mắt quẹ khẳng định là cả đời hưởng phúc mệnh. Mới không cần đương nữ chủ đâu, đều trọng sinh còn vì một người nam nhân cùng cái này đấu cùng cái kia đấu, thật là không thú vị. Hiện tại được rồi, nàng thật sự xuyên qua, chỉ là đã không biến thành nữ chủ cũng không biến thành nữ bác sĩ, mà là thành một cái chân chính người qua đường giáp. Không sai, chính là người qua đường giáp. Vai phụ, thuyết minh còn cùng quay chung quanh nữ chủ cốt chuyện có nhất định quan hệ đâu, tỷ như nữ chủ cực phẩm cô em chồng, cực phẩm bà bà, kia đều kêu nữ xứng. Giống nàng như vậy cùng nữ chủ hoàn toàn không giao thoa, chỉ bị nữ chủ thấy quá, cùng người nhàn thoại thời điểm để qua một hai câu người chính là thuần khiết người qua đường giáp. Nói tới đây, liền phải nói nói nguyên chủ nhân sinh, 16 tuổi lên núi xuống làng đương thanh niên trí thức, xa lạ địa phương xa lạ người. Còn có làm không xong việc nhà nông, vừa mới bắt đầu trong nhà còn cho nàng gửi đồ vật sau lại liền cái gì cũng chưa, trở về thành xa xa không hẹn. Dưới loại tình huống này, nguyên chủ tự nhiên muốn tìm cái trường kỳ phiếu cơm đem chính mình gả cho. Kết quả qua mấy năm có thể trở về thành, có thể thi đại học. Nguyên chủ tự nhiên không cam lòng về sau liền loa ở nông thôn, vì thế dứt khoát kiên quyết ly hôn trở về thành, may mắn kết hôn mấy năm không hài tử. cũng không có gì muốn quan tâm. Nhưng mà trở về nhật tử cũng không giống trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, nàng ném nhiều năm như vậy sách vở, không phải nói nhặt lên là có thể nhặt lên tới, lại nói nàng vốn dĩ cũng chỉ có sơ chung bằng cấp, đại học cũng thi không đầu. Trong nhà ca ca tỷ tỷ đều kết hôn, không có nàng chỗ dung thân, về đến nhà không hai tháng đã bị đóng gói gả đi ra ngoài cho người ta đương mẹ kế đi. Tiểu thuyết cuối cùng còn nhắc tới nàng, Nữ chủ ở công viên trò chơi mang theo hài tử chơi thời điểm thấy nàng xuyên rách nát bị con riêng đánh chửi, nữ chủ trong lòng còn tưởng cũng không biết nàng hối hận hay không, rốt cuộc nàng chồng trước hiện tại thành vạn nguyên hộ, quá thật sự không tồi. Đây là nguyên chủ quẫn bách cả đời. Sở đình như vậy tưởng tượng lại cảm thấy, xuyên thành người qua đường giáp cũng không có gì không tốt. Phải biết rằng, kia đoạn thời gian liền lưu hành đặc biệt tàn nhẫn vô tình nữ chủ, Này thiên trong tiểu thuyết nữ tính nhân vật trừ bỏ nữ chủ cơ hồ liền không một cái có hảo kết quả. Cho dù là vừa mới bắt đầu cùng nữ chủ quan hệ người tốt, sau lại cũng không biết là tác giả không đến viết ngạnh thấu số lượng từ vẫn là như thế nào, đều hắc hóa, bắt đầu hám hại nữ chủ, sau đó bị nữ chủ vả mặt lịch tập. Như vậy xem ra, đương cái người qua đường giáp cũng là man tốt đúng hay không? Duy nhất yêu cầu chú ý chính là, cái này người qua đường giáp là có trợ phu. Chương 2. Nghĩ kỹ hết thể sự tình, sở đình cả người liền thả lỏng, dù sao nàng không cha không mẹ, ở đâu sống không phải sống, không có thân thích không có bằng hữu, toàn thế giới phòng trừng cũng chỉ có viện trưởng mụ mụ có thể nhớ rõ chính mình, có thể vì chính mình qua đời thương cảm một chút, chính là đáng tiếc chính mình 20 vạn a. Nàng cũng không có gì gì chúc linh tinh, chỉ hy vọng kia 20 vạn năng cấp viện trưởng mụ mụ thì tốt rồi. Ý thức thanh tỉnh sở đình liền rác ra bản thân thân thể trạng uống cả người vô lực tứ chi nhún ra vốn dĩ nàng tưởng thai nạn xe cộ di chứng hiện tại ngẫm lại vô cùng có khả năng là đói nhìn xem trên bàn phòng cái kia chén tiện nghi trượng phu đưa lại đây khẳng định không phải chính là trung dược hiện tại uống hai khẩu cũng có thể lót lót bụng sở đình chậm rãi đi qua đi bưng lên chén trong chén đã không có nhiệt khí nhưng hiện tại thời tiết không nóng không lạnh cho nên trong chén thủy vẫn là ôn Sở đình bưng lên chén nhấp một ngụm, ân, ngọt ngào, không giống như là chung dược, lại uống một mùm to, hảo sao, đây là một chén đường đỏ thủy. Sở đình lộc cộc lộc cộc một hơi uống lên cái sạch sẽ, cuối cùng làm huyên thuyên bụng dễ chịu điểm. Uống xong dược, sở đình lại tiếp tục tưởng nàng tình cảnh hiện tại, đương nhiên chủ yếu chính là nàng hiện tại cái này trợ phu, bởi vì trong tiểu thuyết này một đôi vợ chồng đều là người qua đường giáp, cho nên có thể được đến tin tức phi thường hữu hạn. Chỉ biết người nam nhân này cũng chính là dương võ là trong nhà lão nhị, sau lại phân ra phân ra tới, cha mẹ cùng đại ca trụ, tiểu đệ tiểu mội còn không có thành ra muốn đi theo cha mẹ trụ, này không phải là chính là đem hắn một người. Phân ra tới sao? Sau đó hắn liền cùng muốn tìm trường kỳ phiếu cơ nguyên chủ tiến đến một khối đi, đến, không có gì hữu dụng tin tức. Sở đình không nghĩ ra được liền lười đến suy nghĩ, nằm ở trên giường vẫn không nhúc ních, nàng quá mệt mỏi. Mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần thượng đều quá mệt mỏi. Nếu một người có thể không ăn không uống là có thể tồn tại, nàng hiện tại phòng trừng có thể vẫn luôn nằm không nghĩ động. Sở đình vốn dĩ liền không phải một cái cỡ nào cần lao cỡ nào khắc khổ người. Ai quy định cô nhi nhất định phải nhiệt tình yêu thương lao động đâu. Nàng ở cô nhi viện cả ngày hỗ trợ nấu cơm quét thức vệ sinh chiếu cố mặt khác tiểu hài tử. Cô nhi viện rất nhiều hài tử đều là có bệnh có tàn tật. Không thể chính mình ăn cơm cũng có không ít, mỗi lần ăn cơm đều đến trước cho bọn hắn uy cơm. Viện trường mụ mụ cũng không phải cố tình làm nàng làm việc hoặc là thế nào, nhưng nàng cái kia cô nhi viện chính là rất nhỏ thực phá rất ít có người giúp đỡ tiểu cô nhi viện, cần thiết tay làm hàng ngày thơ ấu đối với nàng tới nói giống như chính là vội không song sống, cho nên đối với lớn lên nàng là gấp không chờ nổi, hoàn toàn không có gì không nghĩ lớn lên phiền muộn. Phần 2. Rốt cuộc trưởng thành còn thi vào đại học. Đời trước nàng liều sống liều chết làm 4 năm, không cho chính mình một chút thời gian nghỉ ngơi, tất cả đều là bởi vì có 4 năm sau tốt đẹp sinh hoạt ở phía trước treo nàng, chính là đâu, nàng được đến cái gì, còn không phải bị đâm chết sau đó đi vào cái này phá địa phương. Phải biết rằng, nguyên chủ chính là thanh niên trí thức, thập niên 70 lên núi xuống làng thanh niên trí thức, mỗi ngày làm việc nhà nông kết quả còn ăn không đủ no. Tưởng tượng đến tương lai chính mình cũng muốn mỗi ngày xuống đất làm việc, sở đình liền hận không thể lập tức ngất xỉu. Chỉ là bụng quá đói bụng, muốn ngủ cũng ngủ không được, sở đình chỉ có thể kéo trong phòng thân mình lên đi ra cửa nhìn xem có hay không cái gì ăn. Đi ra cửa phòng, đập vào mắt nhìn thấy đó là một vòng rào che tường, cùng chính phía trước cửa gỗ. Sở đình nhìn thấy này rào che tường có điểm buồn bực, ngươi nói này tưởng rốt cuộc quảng cái gì dùng a? Đã ngăn không được người khác tầm mắt cũng phòng không được can trộm, chẳng lẽ chính là vì vòng cái địa phương. Trong viện an an tĩnh tĩnh, dương võ không ở, không biết đến đi đâu vậy. Toàn bộ tiểu viện không lớn, trừ bỏ sở đình đi ra căn nhà kia, còn có một gian nhà bếp, bên trong có cái nồi to. Đến, toàn bộ ra liền hai cái phòng. Sở đình đi đến nhà bếp, muốn nhìn một chút có cái gì ăn, hiện tại hẳn là 9 tháng hoặc là 10 tháng đi, nàng cũng sợ không chuẩn khi nào. Nhưng thời tiết là không nóng không lạnh nhất thoải mái thời điểm. Bếp thượng có nửa nồi thủy, đã không có gì nhiệt khí. Này hẳn là buổi sáng người nọ thiêu nước trôi đường đỏ thủy. Toàn bộ nhà bếp trừ bỏ một bên trong một góc phóng mấy cái khoai sọ liền không có khác. Sở đình cầm hai cái đại khoai sọ, múc một gáo thủy đơn giản tẩy tẩy liền trực tiếp đặt ở bếp thượng trong nồi. Liền bên trong thủy cũng chưa đổi, sau đó bắt đầu nhóm lửa. May mắn nàng khi còn nhỏ ở cô nhi viện dùng chính là loại này đại táo. cho nên cũng sẽ nhóm lửa, chỉ là không quá thuần thục là được. Chờ lửa đốt chứ, sở đình lại nhặt hai cái khoai sọ trực tiếp ném tới đống lửa, muốn ăn nướng, nướng khoai sọ cũng đặc biệt ăn ngon, hương thật sự. Bất quá ở hiện đại bán không tính tiện nghi, luận cân bán, một cái tiểu nhân liền phải mấy đồng tiền, mùa đông buổi tối nàng ở tiệm cơm làm xong kiêm trước hồi phòng ngủ trên đường liền thường gặp được bán nướng khoai sọ sạp nhưng nàng giống nhau đều là nghe nghe tính luyến tiếp mua. trong nồi thủy còn không có thiêu khai nhưng thật ra đống lửa khoai sọ trước chín chuyển ra thơm ngọt khí vị sở đình cầm một cây tủi lửa đem khoai sọ lay ra tới năng đâu vô pháp trực tiếp ăn sở đình vốn định tìm cái cái muỗng đào ăn kết quả tìm một vòng không tìm thấy ngược lại làm nàng phát hiện toàn bộ nhà bếp chỉ có hai cái chén một đôi chiếc đũa thoạt nhìn còn đều không quá sạch sẽ bộ dáng vô pháp chỉ có thể lại đi cầm chén đũa xoát xoát Rốt cuộc ăn dâng hương ngọt nướng khoai sọ, sở đình cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn, nướng khoai sọ ăn ngon thật, nội tâm đều hỏa táng, chảy ra nước đường, nếu không phải quá năng sở đình đều tưởng đem khoai sọ cầm lấy tới ăn. Dương võ về đến nhà thấy chính là chính mình ngày hôm qua mới vừa cưới còn không có viên phòng tức phụ chính ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm chiếc đua ở ăn trên mặt đất phóng tiêu khoai sọ đâu, thoạt nhìn ăn còn rất cao hứng. ngươi như thế nào tại đây ăn thượng? a Sở Đinh ngẩng đầu, thấy tiện nghi trượng phu chính cau mẩy trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ta đói bụng. Sở Đinh nhữ mẩy đáng thương hề hề nói. Này muốn đặt ở đời trước nàng cái dạng này nói không chừng liền phải bị nói làm ra vẻ, cũng đã động không được nhân ra đối nàng thủ hạ lưu tình. Bất quá ai làm đây là nàng mới vừa đi lập tức nhậm trượng phu đâu, dương võ còn rất ăn này một bộ. Đói bụng ngươi không đi nhà cũ, đi thôi, mẹ cùng đại tẩu đều đem cơm làm tốt. Chúng ta giữa chưa đi kia ăn. Dương Võ nói đi qua đi đem bếp thượng nắp nổi lấy ra, thấy bên trong cũng có hai cái khoai sọ, có chút sinh khí lại có chút buồn cười. Người này nướng hai cái nấu hai cái, thiêu nhiều như vậy có thể ăn cho hết sao? Quỷ chết đói đầu thai A. Sở đình âm thầm mắt trợn trắng, nói chuyện quá khó nghe đi, không văn hóa không tố chất. Dương Võ không nhìn thấy nàng xem thường, đem nàng hướng bên cạnh đẩy đẩy chính mình ngồi ở bếp trước tắt lửa. tắt xong hỏa dương võ mang theo sở đình đi ra ngoài, liền viện môn cũng chưa khóa. Sở đình đi theo dương võ hướng một chỗ đi, trên đường khắp nơi nhìn xem quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh, phát hiện này thật đúng là một thôn trang, bất quá điều kiện hẳn là xem như không tồi, nhà tranh trung gian còn kèm theo mấy đống nhà ngói. Hiện tại hẳn là ăn giữa trưa cơm thời gian, cho nên trên đường không có gì người, chỉ ngẫu nhiên đụng tới một hai cái, đều cùng dương võ chào hỏi, nha. Nhị võ mang theo tân tức phụ ra cửa A. Hồi ta ba mẹ ra ăn giữa chưa cơm, nhị thúc ra cũng về nhà ăn cơm A. Dương võ cũng cười đáp lời. Đúng vậy, trở về ăn cơm, ngươi đi đi đi thôi. Sở đình đứng ở một bên trên mặt hơi hơi mang theo ý cười làm bộ thẹn thùng bộ dáng túi đầu cũng không mở miệng. Cũng may cái này nhị thúc ra cũng không cùng nàng nói chuyện. Cáo biệt nhị thúc ra, dương võ lại mang theo nàng đi phía trước đi. Không hai phút liền đi đến một hộ nhà ngói trước cửa, môn cũng là mở ra, sở đình đánh giá hiện tại người đại khái là không có đóng cửa khóa cửa thói quen. Sở đình đi theo vừa đi tiến viên môn, liền thấy đối diện đại môn nhà chính bãi bàn lớn tử một vòng người ngồi vây quanh, trên bàn còn phóng không ít đồ ăn, một cái tuổi chừng 30 tuổi nữ nhân thấy bọn họ đi vào tới liền tiếp đón, lao nhị, lao nhị ra, mau tới ăn cơm, liền chờ các ngươi hai cái. Sở đình vừa thấy liền biết này khẳng định là đại tẩu, lão đại dương văn tức phụ. Đừng tiếp đón bọn họ, chính mình tới, khiến cho cả gia đình chờ. Đây là ngồi ở trung gian lão thái thái nói, hẳn là dương võ mẹ nó kiểu lão thái. Sở đình đi theo dương võ đi qua đi ở trường ghế ngồi hạ, nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể câm miệng trên mặt mang theo khẽ cười ý, đây là nàng nhất quán không biết nên nói cái gì thời điểm biểu tình. vừa không dùng nói chuyện lại biểu hiện ra bản thân thân thiện. Nay không phải tới sao, ăn cơm đi, ăn cơm đi, ta sớm nói bụng Dương vò nói cầm lấy chén cư nhiên liền khai ăn, tiều lao thái tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nay hẳn là ngày hôm qua làm hỉ sự dư lại đồ ăn, có chỉnh tề nhìn là mới mẻ xào, cũng có lộn xộn vừa thấy chính là ăn dư lại, điểm giống nhau là hương vị đều chẳng ra gì, không thể ăn, sở đình vừa mới ăn một cái khoai sọ lược lót lót bụng. Hiện tại cũng không phải rất đói bụng, nhìn này đó đồ ăn cũng không quá có thể ăn xong đi, chỉ gấp mấy chiếc đũa thức ăn chay đắp trong chén cơm trộn lẫn đậu tằm lay. Nha, lão nhị Tức phụ ăn cũng thật văn nhã, này trong thành tới chính là cùng chúng ta nông thôn không giống nhau. Bên cạnh lão đại Tức phụ Vương Phương nhìn hai mắt sở đình ăn cơm bộ dáng, cười nói, lúc này cả nhà ánh mắt đều hướng tới sở đình tới, sở đình lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể tiếp tục cười vùi đầu ăn cơm, lần này ăn liền không giống nguyên lai một chiếc đũa một chiếc đũa gáp, mà là đem chiếc đũa ruồi đến trong chén hướng trong miệng lay. Thật vất vả đem gian nan một bữa cơm ăn xong, sở đỉnh cô ý cuối cùng ăn xong, sau đó xem mọi người đều ăn xong rồi đi theo đại tẩu cùng nhau thu thập cái bàn. Nàng cân nhắc tân tức phụ có phải hay không nên làm này đó sống, quả nhiên nhìn nàng động thủ cũng không ai ngăn cản. Hiện tại cũng không có chất tẩy rửa. chén soát xong rồi còn có một chút dầu mỡ sở đỉnh tay cũng có chút dù khó chịu cực kỳ chỉ có thể chịu đựng cơm nước xong đại gia ngồi ở nhà chính nói chuyện ăn cơm cái bản cũng thu hồi tới vừa rồi vẫn luôn ngồi ở chính phía trước dương lão đầu vẻ mặt nghiêm túc cùng dương vo nói cưới vợ thành ra về sau phải hảo hảo quá đừng lao hướng thành phố chạy thành thật ở nhà chồng trọn tránh công điểm không thể so cái gì đều cường dương vo không đáp lời ngồi ở trên ghế lộ ra một bộ không kiên nhẫn biểu tình nghe thấy được không có ta cùng ngươi nói chuyện đâu dương lão đầu xem dương võ cái kia ninh ngoan không linh bộ dáng liền tới khí nghe thấy được ngươi đều nói bao nhiêu lần chuyện của ta không cần các ngươi nhọc lòng ta chính mình biết ngươi biết ngươi biết cái rắm cả ngày liền biết hướng thành phố chạy đi theo những người đó hạt hốn về sau có nhi tử đều nuôi sống không dậy nổi dương lão đầu vốn dĩ chỉ nghĩ nói hai câu Dù sao cũng là mới vừa kết hôn, tân tức phụ mới vừa tiến ra môn, nhưng hắn vừa thấy Dương võ như vậy liền tới khí, liền nhịn không được muốn mắng người. Vương Phương thấy không khí không tốt, vội vàng hòa giải. Ba, xem ngài nói, Lão Nhị vừa mới cưới vợ đâu, cưới tức phụ người liền hiểu chuyện, về sau khẳng định có thể hảo hảo làm việc, cho ngài tái sinh hai cái tôn tử. Dương Văn cũng đi theo nói, chính là, chính là, đừng nóng dỡ. Tiểu Lão Thái vai ngồi ở một cái ghế thượng, đầy mặt không kiên nhẫn, nói: "Được rồi, cơm nước xong liền chạy nhanh trở về đi." Lão nhị ra, "Nếu gả tiến vào liền đem lão nhị cái kia heo hoa cấp dọn dẹp một chút, cũng giống cái đứng đắn sinh hoạt địa phương." Sở Đình hoàn toàn làm không rõ trạng huống, bất quá nghe được lời này vẫn là cuống quýt gật gật đầu. "Ta đây đi trước." Dương Vo nói một tiếng liền cũng không quay đầu lại đi rồi, Sở Đình cũng không kịp chào hỏi đi theo đi rồi. Gà chồng sau đệ nhất bữa cơm cứ như vậy kết thúc. Đi ở nửa đường thượng, Dương Võ đột nhiên hung hăng mà đá nửa thanh nhánh cây. Tuy rằng không đá rất xa nhưng thành công đem sở đình dọa, người này sẽ không có bạo lực khuyên hướng ra bạo đi. Chương 3. Nếu là có bạo lực khuyên hướng, kia chính mình cần phải một lần nữa suy xét một chút nguyên lai like bổn tính toán cùng hắn kết nhóm sinh hoạt quyết định. Đúng vậy, sở đình là bổn tính toán cùng Dương Võ cùng nhau sinh hoạt. Sở đình đối gia đình kỳ thật không có gì khái niệm, nàng lại không phải ở cha mẹ tương thân tương ái hoàn cảnh hạ lớn lên. Đối với hai cái xa lạ nam nữ thật sự có thể sinh ra cảm tình hơn nữa cộng độ cả đời chuyện này phi thường còn nghi vấn. Hai cái người xa lạ, chỉ nhận thức mấy tháng liền kết hôn sinh hài tử tiền đều đặt ở cùng nhau mua phòng mua xe sao. Vì cái gì, liền vì cái gọi là tình yêu. Cái này tên là tình yêu đồ vật thật sự có lớn như vậy bản lĩnh sao. sở đinh tỏ vẻ thực nghi hoặc, đặc biệt là nàng xem tiểu thuyết xem các loại chuyện nhạt c bạ, cảm giác được chỗ đều là phu thê xuất quý quyết liệt, mẹ chồng nàng dâu ác đấu, như vậy sinh hoạt thật sự cần thiết quá sao. Cho nên nàng từ lúc bắt đầu cho chính mình làm nhân sinh quy hoạch chính là chính mình mua phòng có ổn định công tác, một người quá cả đời, già rồi tới rồi 80 hơn tuổi liền đem phòng bán trụ đến viện dưỡng lao đi, mới không đi cực cực khổ khổ lo liệu việc nhà sinh hài tử hầu hạ bà bà. tưởng đều đừng nghĩ. Đương nhiên, ngẫu nhiên nàng làm kiêm chức thực vất vả thời điểm, cũng sẽ có một chút không thực tế ý tưởng. Thì như, nếu có thể tìm được một kẻ có tiền trợ phu. Nhưng mà sự thật là, suy nghĩ như vậy nhiều đều là không tưởng, vận mệnh làm nàng đi tới nơi này. Cái này niên đại cũng không phải là người tưởng độc thân liền độc thân. Tưởng chính mình mua phòng liền chính mình mua phòng thời điểm, đây là ra cửa liền phải thư giới thiệu. Không có thư giới thiệu liền đến chỗ chạy loạn vô cùng có khả năng sẽ bị trở thành đặc vụ bắt lại niên đại. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể lưu lại nơi này, nào đều đi không được. Mà lưu lại nơi này vấn đề lớn nhất chính là kết hôn việc này, Bảy một năm nguyên chủ 16 tuổi xuống nông thôn, năm nay là bảy ba năm, cũng chính là 18 tuổi. Ở nông thôn 18 tuổi còn không có kết hôn cô nương tuyệt đối sẽ bị người nơi nơi tranh cãi. Bị trở thành là gả không ra không biết nào có vấn đề gái lỡ thì. Nguyên chủ là thanh niên trí thức. Có người thành phố Lự Kính còn hào điểm. Năm nay gả chồng vừa vặn tốt, cũng không ai sẽ nói cái gì, lại kéo liền không tốt lắm. Sở đình cũng không có bàn tay vàng, làm một cái thường xuyên xem tiểu thuyết người. Nàng đương nhiên biết phần lớn xuyên qua đến thập niên 60 người đều có bàn tay vàng. Tùy thân không gian kia đều là nhất tầm thường, còn có cái gì nông trường. Cái gì có thể sai sử động vật năng lực, có thể biến ra lương thực, còn có mang theo một cái siêu thị xuyên qua đâu, toàn xem tác giả nao động có bao nhiêu đại. Nhưng mà sở đình nàng chính là cái gì bàn tay vàng đều không có. Không tay liền tới rồi. Tha thứ nàng cũng cùng nguyên chủ giống nhau muốn tìm cái trưởng kỳ phiếu cơm. Tổng thượng, này đó chính là sở đình tính toán cùng dương võ một khối sinh hoạt nguyên nhân. Nhưng là... đây đều là thành lập ở dương võ người này cũng không tệ lắm dưới tình huống nếu hắn có ra bạo thói quen vậy khẳng định không được sở đình nhưng không có chịu ngược đam mê sở đình đối dương võ hiểu biết không nhiều lắm chỉ từ trong sách biết hắn giống như mặc kệ là thất thất năm phía trước vẫn là lúc sau đều quá đến man tốt nguyên chủ về nàng cái này tân hôn trượng phu ký ức cũng ít đến đáng thương chỉ biết hắn giống như cả ngày đi thành phố đi theo những cái đó hồng tiểu binh cụ sát đội mặt sau hỗn Này hai người sở dĩ có thể kết hôn hoàn toàn là bởi vì nguyên chủ lương thực ăn sạch, dương võ cho nàng tặng một chút, sau đó kiểu lao thái liền bắt đầu thu xếp hôn sự, nguyên chủ ăn nhân ra lương, còn tưởng tiếp tục ăn xong đi, vì thế liền cam chịu. Dương võ là trong nhà lão nhị, nói như là trong nhà có ba cái nhi tử, giống như trên cơ bản lão nhị đều là không được sủng ái không thu coi trọng, dương võ ra cũng là như thế này, phía trước có một cái đại ca, Mặt sau có một đôi long phượng thai tỷ đệ. Hán cái này lão nhị chỉ có thể sang bên đứng. 60 năm nạn đói thời điểm, từng nhà đều đói muốn chết. Quốc gia tuy rằng cấm đầu cơ trục lợi, nhưng đó là không được thương nhân giá thấp thu giá cao bán. Đối với bọn họ này đó lão nông chính mình loại đồ ăn lấy ra tới trao đổi là cũng không ngăn cản. Bọn họ đội sản xuất ly thành phố tương đối gần, ngày thường làm tiểu sinh ý, đem nhà mình đồ ăn cầm đi bán đều thực phương tiện. Cho nên kinh tế điều kiện so địa phương khác muốn hảo một chút, nhưng cũng chỉ là không đói chết thôi. Đều nói Lao Nhi Tử Đại Tôn Tử, lão Thái Thái Mệnh Căn Tử, lời này thật không giả. Ở kia ăn không đủ no thời đại, lúc ấy còn sống dương võ ra ra mãi mãi đau lòng Đại Tôn Tử Dương Văn, trộm tàng đồ ăn cho hăn ăn. Dương lão đầu đau lòng tiểu Nhi Tử Dương song toàn, hiểu Lao Thái sinh ba cái Nhi Tử mới đến một cái khuyên nữ, vẫn là lòng phượng thai phượng. tự nhiên là đau lòng tiểu khuê nữ dương mai. Tính đến tính đi, cả nhà chỉ có dương võ bị đề sót. hắn lại trời sinh tính tình linh hoạt thực sẽ quan sát, đương nhiên có thể phát hiện chính mình huynh đệ tỉ bội đều có tiểu tao ăn, chỉ trừ bỏ chính mình. Từ đó về sau, hắn liền trong lòng âm thầm thể. Hừ, các ngươi không đau lòng ta, về sau cũng đừng nghĩ làm ta đau lòng các ngươi. Nói đến cũng quái. Người bình thường ra giống dương võ như vậy càng là không chịu coi trọng con thứ hai càng là hiếu thuận chịu áp bức, có câu nói không phải nói sao, càng là thiếu cái gì càng là nghĩ muốn cái gì. Ít nhất sở đình xem trong tiểu thuyết mười cái có chín đều là chịu thương chịu khó cấp trong nhà làm trâu làm ngựa, nếu là lại cưới cái yếu đuối tức phụ sinh mấy cái nữ nhi, tâm tắc, lại có thể viết thành một quyển tiểu thuyết. Chỉ là dương võ cố tình không, hắn chính là kêu mười cái chung duy nhất một cái. Rõ ràng không biết chữ rõ ràng cũng không có ai dạy quá hắn cái gì, hắn chính là trời sinh sẽ khắp nơi luồn túi. Vừa mới bắt đầu hắn ở thành phố một cái người quen đều không có. Nhà hắn tuy rằng ở ly thành phố gần nhất huyện gần nhất đội sản xuất, nhưng tổ tiên tám bối nông dân cũng không có gì thân thích gả đến thành phố. Hắn liền một người đến thành phố đi, chờ ở thương trường bên cạnh, nhân gia thượng hóa dỡ hàng lo liệu không hết quá nhiều việc hắn liền cho người ta hỗ trợ. Có người dạo phố hắn liền đi theo kêu khẩu hiệu, thường xuyên qua lại cư nhiên cũng nhận thức không ít người, chính là thanh danh không được tốt nghe, đội sản xuất người đều đương hắn là tên côn đồ tiểu lưu manh. Dương Võ những việc này sở đình cũng không biết, nàng còn ở cân nhắc ra bạo không ra bạo sự đâu, thậm chí đã nghĩ đến chính mình bị đánh muốn như thế nào chạy ra khắp nơi kêu to la lối khóc lóc lăn lộn khiến cho đồng tình, liền sợ đến lúc đó nàng sẽ ngượng ngùng hậu không dậy nổi ra mặt. Hiện tại người đều là khuyên giải không khuyên ly, thậm chí đương trượng phu đánh chính mình tức phụ hai đốn cũng không phải cái gì đại sự, đến lúc đó mới là tu la chẳng đâu. Sở đình miên man bất định đi theo dương võ mặt sau, đột nhiên nghe thấy tiếng là. Người tới A, có người nhảy sông, mau tới người A. Sở đình chiều cái kia phương hướng nhìn xem, sắc thật có con sông, trong sông giống như còn có người ở bùn, bờ sông đứng cái đại thẩm ở kia kêu gọi. Sở đình sở dĩ còn có tâm tư khắp nơi quan sát là bởi vì nàng căn bản sẽ không bơi lội, nhảy cầu cứu người loại sự tình này hoàn toàn không tới phiên chính mình, cho nên không nóng nảy, nàng quay đầu nhìn xem bên cạnh Dương Võ. Dương Võ hiển nhiên cũng thấy, điệu môi, dư quang quét đến sở đình đang xem nàng, cười khẩy nói, nhân ra chính mình không muốn sống nữa, chúng ta cũng đừng xen vào việc người khác chính là muốn cứu nàng, mau về nhà. Sở đình có trong nháy mắt bị người nam nhân này khiếp sợ tới rồi. Nàng tự nhận chính mình xem như tương đối máu lạnh, chủ yếu là bởi vì nàng đời trước vẫn luôn cảm thấy chính mình nói không chừng là trên thế giới mệnh nhất không người tốt, ai đều không có nàng đáng thương, cho nên ai cũng chưa tư cách ở nàng trước mặt bán đáng thương. Ai ngờ một sơn càng so một núi cao A. Phần 3 Không đợi sở đình đáp lời, đứng ở bờ sông cái kia đại thẩm đã thấy hai người bọn họ, biên vẫy tay biên kêu to. người tới a mau tới cứu người dương Lão tam gia tân tức phụ nhảy cầu đều bị thấy đây là không có biện pháp trốn rồi không bị thấy ngươi đi thì đi đều bị thấy ngươi gặp người không cứu phòng chừng phải bị mắng thành cầu chính là ở hiện đại bị người thấy không cứu người đều phải thừa nhận thật lớn dư luận áp lực huống chi hiện tại là ở cùng cái đội sản xuất dương voi chỉ có thể chạy tới làm bộ một bộ dáng vẻ lo lắng đi cứu người sở đình cũng theo ở phía sau chạy Dương võ tới rồi bờ sông sau đem dậy một thoát liền nhảy đến trong nước, ở nông thôn hải tử trên cơ bản đều sẽ thủy, xe cầu bào, mùa hè hận không thể ngâm mình ở trong nước, hắn đương nhiên cũng sẽ. Lúc này trong nước người đã bùn bất động. chậm rãi đi xuống trầm. dương võ bơi tới người trước mặt mới phát hiện. Nương, này nữ như vậy béo. Phòng trưng có hắn hai cái trọng, liền cùng quả cân dường như nhắm thẳng hạ truy, dương võ đem hết cả người sức lực cũng tốn không đứng dậy nàng. Ngược lại chính mình phải bị tốn đi xuống. Sở đình đứng ở bờ biển mắt thấy không thích hợp, không biết sao lại thế này, như thế nào không đem người hướng bờ biển kéo nha. Sau đó liền nghe thấy bên cạnh kia đại thẩm nói, ai nha, hắn phỏng trừng là kéo không đến, dương Lão tam gia kia tức phụ đến có hơn 200 cân trọng đầu, so trong đội sở hưu heo đều trọng. Đại thẩm lời này tuyệt đối không phải ngầm có ý nghĩa xấu đem trong sông người so sánh heo, hiện tại heo đáng quý trọng đâu. mà là toàn đội sản xuất có thể cùng hơn 200 cân cùng so sánh cũng chỉ có trong đội heo. Sở đình vừa nghe, trong lòng lột bột một chút, xong rồi, chính mình trường kỳ phiếu cơm A. Thím, ngươi mau đi gọi người, gọi người tới hỗ trợ. Sở đình sốt ruột nói, hiện tại là vừa quá giữa trưa cơm thời điểm, đại gia cơm nước xong đều ở nhà nghỉ ngơi đâu, ai không có việc gì ra bên ngoài chạy A. Lại không ai ở tại bờ sông thượng. nếu không phải hôm nay là dương võ bọn họ mới vừa kết hôn hồi nhà cũ ăn cơm thật đúng là chạm vào không thượng ai ai ta đi gọi người kia đại thầm hoang mang rối loạn gật đầu liền chạy dương võ còn ở trong nước phấn đấu hắn hiện tại căn bản không nghĩ cứu người mà là liệu mạng tưởng đem chính mình từ cái này rất đến trong nước người trong tay tránh thoát ra tới Chính là cũng không biết là chết đối kể bên tử vong nhân lực khí sẽ biến đại vẫn là cái này, chết nữ nhân vốn dĩ sức lực liền đại, căn bản chạy thoát không ra. Sở đính mắt thấy trong nước hai người đều không thế nào động, khắp nơi tìm đồ vật, muốn nhìn một chút có hay không cái gì trưởng côn tử linh tinh có thể đem bọn họ kéo lên, nhưng là đây là bờ sông, nào có cái kia. May mắn vừa rồi cái kia đại thẩm thực mau mang theo người chạy tới. Trong đội chủ người địa phương đều là một nhà một hộ kề tại một hối, tiêu một tiếng trước sau đều có thể nghe thấy còn tới không ít người đâu. Mấy nam nhân bước chân không đỉnh, chạy tới trực tiếp nhảy vào trong sông, không hai hạ liền đem đã không có động tính dương vô cùng một người khác cấp vớt lên đây. Hai người bị đặt ở trên mặt đất, dương võ đại khái là bởi vì vào nước thời gian đoạn, ý chí lực tương đối cường, cư nhiên chính mình tỉnh, ở một bên cụ, đem thủy đều nổ ra. Sở đình liền ở một bên cho hắn trụ bối. Một người khác liền không như vậy vẫn may, hai cái đại thẩm thay phiên cho nàng ấn ngực, còn đem nàng lật người lại dùng sức chụp đánh phía sau lưng, nhưng một chút thủy cũng chưa khụ ra tới, chung quanh người lập tức liền biết không hảo. Chương 4 Sở đình ở một bên nhìn người kia, vốn dĩ nghĩ tới đi thi triển một chút chính mình hiện đại cấp cứu tri thức, cấp làm tim phổi ấn gì, sau lại phát hiện kia hai cái đại thẩm ấn so nàng sức lực lớn hơn. liền không tiến lên nhiều chuyện đây là dương lão tam ra đi đi gọi người sao đi vừa thấy đến liền đi cái này hình thể trừ bỏ nàng còn có thể có ai đây là cứu không trở lại làm bậy a mới gả tiến vào không tới một tháng đi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng chết tử tế không bằng lại tồn tại người chung quanh nghị luận sôi nổi mấy cái đại thẩm còn ở lăn lộn người kia cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu hô hấp cũng chưa trái tim cũng không nhảy, thật là sống không trở lại. Lúc này, một đám người cãi cỏ ồn ào từ nơi xa đi tới, ly đến còn thật xa đâu, liền nghe thấy một cái cao vút bén nhọn tiếng la, tân tức phụ gả lại đây hơn một tháng chưa bao giờ xuống đất không dưới nhà bếp, cái gì sống đều không làm liền cả ngày nằm ở nhà, liền chính mình xem y đều không tẩy chính là làm vài tuổi chất nữ tẩy, đây là người nào a? hôm nay liền nói nàng hai câu liền khí lại là sốc cái bàn lại là tạp chén. nhà ai tân tức phụ giống như vậy cùng với lao thái thái tiếng kêu nơi xa đám người đi tới vợ sông có người nói dương tam thẩm nhà ngươi lão tam tức phụ sợ là không hảo dương lão quá không tin nữ nhân kia ham ăn biếng làm có thể ngoan hạ tâm đi tìm chết giả chết giáp chế người còn kém không nhiều lắm ta nhìn xem liền nói nàng hai câu còn có thể thật nhảy sông không thành dương lão quá đi đến trước mặt vỗ vô nàng tam nhi tức mặt Sờ sờ tim đập sờ sờ hô hấp Không tốt, chẳng lẽ còn chết thật Dương Lão quá có điểm không thể tin được Chính mình tuy rằng chán ghét cái này con dâu Nhưng nàng ca ca là vì cứu chính mình con thứ ba chết Nhà nàng yêu cầu báo ân chính là đem cái này Đều 20 tuổi còn gà không ra Hơn 200 cân ham ăn biếng làm khuê nữ cưới đi Kết quả hiện tại mới hơn một tháng người liền không có Này nhưng như thế nào hướng con thứ ba công đạo a lao tam gia lão tam gia. Dương lão quá còn không có từ bỏ, nhưng mọi người đều nhìn ra tới người này là thật không được. Dương gia người đều vây quanh ở một bên, kêu kêu to kêu, chỉ là lại như thế nào gọi người cũng không về được, chỉ có thể đem người nâng về nhà. Nhân gia đều đã chết, lực chú ý tự nhiên đều ở nhân gia bên kia, cũng không ai để ý xá mình cứu người nhưng không cứu đi lên hiện tại còn một thân nước rầm rề dương võ, đem hắn tức giận đến gan đau. Ngay cả sở đỉnh cũng vẫn luôn đôi mắt treo ở bên kia đâu, cảm giác được bên cạnh nhân khí tức không thuận mới quay lại lực chú ý, nhỏ giọng hỏi, thế nào, không có việc gì đi, muốn hay không chạy nhanh về nhà đổi thân xiêm ý đi hè? Không trở về nhà làm gì, người đều đã chết hay còn sẽ cho người thủ lao a Dương võ đang muốn nói về nhà, đột nhiên bên kia đám người từng đợt kinh hô. Động! Sống lại! Không chết, muốn trận mắt! Sở Đình ánh mắt lại nhịn không được bị hấp dẫn qua đi. Hắc, vừa rồi còn không có hô hấp vô tâm nhảy liền thủy cũng chưa khụ ra một chút người thật đúng là lại sống đến giờ. Tiêu Tuyết chậm rãi mở to mắt, nhìn đến chu vi đám người, chính mình đây là té xỉu ở trên đường cái sao? Lão Tam gia, ngươi không có việc gì á dương lão quá chính là hung hăng mà thư khẩu khí, còn không phải là nói ngươi hai câu sao? Ngươi nói ngươi đang giá còn nhảy sông còn tìm chết, đến mức này sao? Ngươi tưởng hù dọa ai đâu. Dương Lão quá nói nói khẩu khí lại không tốt lên, nói hai câu liền đòi chết đòi sống, cũng không thể quán cái này xú tính tình, bằng không còn không biết muốn như thế nào làm yêu đâu. Bất quá Dương Lão quá nói hoàn toàn không bị nằm trên mặt đất kiều tuyết nghe đi vào, nàng hiện tại cả người ở vào dại ra trạng thái, nàng đã chết mười mấy năm trước bà bà chính hảo hảo mà đứng ở nàng trước mặt đâu. Chẳng những sống thoạt nhìn còn khỏe mạnh đâu, còn có trước đại tàu. trước cô em chồng, đều nhìn qua thực tuổi trẻ. Một lát sau, tiêu tuyết mới chậm rãi nghe ra tới nguyên lai chính mình là trọng sinh, trọng sinh ở kiếp trước vừa mới kết hôn một tháng thời điểm. Đời trước nàng ca cùng Dương Thiên Ân là chiến hữu, ở nhiệm vụ chung vì cứu Dương Thiên Ân hy sinh, nàng cha mẹ cực kỳ bi thương nhưng vì có thể làm nàng có hảo quy túc liền đem nàng gả cho Dương Thiên Ân. Chỉ là lúc ấy nàng kêu căng thành tánh lại ỷ vào chính mình ca ca có ân cứu mạng, Ở quê quán cùng cha mẹ chồng bất hòa, đi tùy quân lại cùng trong đại viện nữ nhân chỗ không tới, đi bước một đêm này ẩn cấp ma không có, cuối cùng ly hôn xong việc, tuổi già nhấp nô. Không nghĩ tới trời cao lại cho chính mình một lần trọng sinh cơ hội. Người chung quanh xem người đều tỉnh lại, cũng không hề tiếp tục vây xem, đều phải về nhà, người không có việc gì là được, đại giữa chưa ai cũng vô tâm tỉnh tại đây háo. Khu khu khu khu, khu khu. Một trận kịch liệt khụ thanh truyền đến, mọi người đều hướng thanh em phương hướng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới ở một bên dương võ. Không có việc gì, ta không có việc gì dương võ suy yếu nhìn đại gia, nói chuyện thanh em hơi hơi có điểm khàn khàn. tẩu tử cũng không có gì sự đi, lần sau nhưng đừng làm việc ngốc. Đại gia giống như lúc này mới phát hiện nơi này còn có người đâu, sôi nổi khích lệ lên. Ai u, lần này còn may mà nhị võ. bằng không đám người lại đây khẳng định cứu không trở lại. Chính là, ngươi xem nhị võ chính mình đều yêm thành cái dạng gì, thiếu chút nữa thượng không tới. Sở thanh niên trí thức, không đúng, đã là nhị võ tức phụ, nhị võ ra mau đem nhị võ đỡ về nhà đi. Đương nhiên, cũng có người nhỏ giọng nói nói mát. Dương võ cái kia tiểu lưu manh cũng có thể cứu người. Không chừng đánh cái gì chủ ý đâu. Này đó dương võ toàn bộ trở thành nghe không thấy. chỉ đỡ sở đỉnh cánh tay đứng lên, còn quan tâm nhìn tiểu tuyết bên kia. Dương lão quá xấu hổ nói: nhị võ à, lần này thật là ít nhiều người, còn có các vị hương thân, đuổi minh ta liền mang theo nhà ta cái này, không biết cố gắng con dâu cho đại gia nói lời cảm tạ đi. ngàn vạn đừng người khác còn chưa nói lời nói, Dương võ liền trước cự tuyệt, tam thẩm, ta cứu tẩu tử cũng không phải là vì muốn nhà ngươi thù lao, ngàn vạn đừng đưa cái gì trứng gà đường đỏ. đều lưu trữ cấp tàu tử bổ bổ, tàu tử lần này vào thủy mới là thật chịu khổ. Dương võ lời nói cảm động lòng người, sở đình lại mơ hồ cảm thấy chính mình cái này tiện nghi trượng phu vô cùng có khả năng là cái diễn tình, bất quá này không ngại ngại nàng tiếp tục đứng ở này ăn dưa. Không sai, nàng đã đã nhìn ra, này còn không phải là tiểu thuyết mở đầu đoạn ngăn sao. Nữ chủ kiều tuyết bởi vì cùng người trong nhà phát sinh khắc khẩu dưới sự giận dữ nhảy hà, Bị người qua đường giáp cấp cứu lên đây, vốn dĩ cứu đi lên sau đều đã không hô hấp ai ngờ một lát sau lại sống đến, đến giờ, chỉ là ai cũng không biết sống lại tiểu tuyết đã là đời trước nàng. Sở đình trăm triệu không nghĩ tới trong tiểu thuyết cũng chưa như thế nào nhắc tới người qua đường giáp thế nhưng là chính mình cái này tiện nghi trượng phu. Dương Láo quá luôn mai nói lời cảm tạ, Dương Võ luôn mai chối tử, mọi người mới sôi nổi tàng ra, ai về nhà nấy. sở đình cũng đỡ dương võ chậm rãi đi trở về ra chờ tới rồi không ai thời điểm dương võ mới cùng cái không có việc gì người dường như bông ra sở đình đỡ tay chính mình đi nhanh đi phía trước đi còn cười cùng nàng giải thích hiện tại khá hơn nhiều trên người có sức lực có thể chính mình đi rồi hai người đi trở về ra dương võ đi trong phòng đổi làm siêm y sở đình cũng chỉ có thể đi nhà bếp đợi không có biện pháp toàn bộ trong nhà cũng cũng chỉ có hai gian nhà ở Một gian nhà bếp một gian phòng ngủ, không địa phương khác. ngôi ở bệ bếp phía trước tiểu băng ghế thượng, sở đình lại lần nữa thật sâu đánh giá toàn bộ nhà bếp, dùng đôi mắt tìm tòi một lần, phát hiện thật sự gì cũng không có, liền cái gì lương thực phụ bột ngô đều không có, chỉ có mấy cái khoai sọ. Nay không phải nói dỡn đâu sao, nay còn như thế nào sinh hoạt ta? Chẳng lẽ là đặt ở hầm? Tuy rằng sở đình đời trước lớn lên thành thị không có đảo đất hầm phong tủ, Nhưng cái này địa phương chưa chắc liền không có, ân khẳng định là đem lương thực đặt ở hầm. Sở đình như vậy nghĩ, Dương Võ đã đổi hảo xiêm y đi, đi đến nhà bếp, thấy tân tức phụ ngồi ở băng ghế thượng ngốc ngốc liền nói, phát cái gì lăng đầu. Ha ha, không có gì, chính là suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, trong nhà lương thực là ở. Sở đình thử thăm dò hỏi ra khẩu, không phải tại đây sao? Không nhìn thấy a. Dương võ tùy ý chỉ vào trong một góc kia mấy cái khoai sọ. Không thể nào. sở đình cái này thật sự không biết nói cái gì. Dương võ thấy tân tức phụ trên mặt không thể tin tưởng ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được cười, nói, Đầu người, kia mấy cái khoai sọ nào đủ ăn à, trong nhà lương thực ngày hôm qua làm hỷ sự đều dùng hết, ngày mai ta lại từ thành phố mua một chút trở về. Tuy rằng nói hiện tại thời đại làm hỷ sự khẳng định sẽ không làm mạnh tay. Rốt cuộc cũng không như vậy tốt điều kiện, nhưng vẫn là muốn thỉnh mấy nhà quen biết người ăn cơm, còn có chính mình mấy cái bằng hữu, những việc này Dương Võ khẳng định sẽ không làm, hắn cha mẹ còn sống đâu, cũng không tới phiên hắn tới xử lý. Vậy là tốt rồi, Sở Đình yên tâm. Về phòng đi, đừng ở chỗ này ngốc ngồi Dương Võ cười tủm tỉm tới kéo Sở Đình, từ khi hôm qua kết hôn chúng ta còn không có hảo hảo trò chuyện đâu. Sở Đình trong lòng ám đạo không tốt. Tuy rằng nàng đã có muốn cùng tiện nghi trượng phu chấp và sinh hoạt tính toán, nhưng còn không có muốn kia gì kia gì trong lòng chuẩn bị a. Đời trước nàng một lòng một dạ kiếm tiền tồn tiền, căn bản vô tâm tình yêu đương, cũng không ai tìm nàng nói, bởi vì nàng đại học 4 năm đều là một bộ dài nắng rầm mưa không thể diện bộ dáng. Nàng là không ngại làm loại chuyện này làm, thật không ngại, sở định vẫn luôn cảm thấy thân thể thượng ngoại tại đều là không cần để ý, có thể nói như vậy. Nếu đời trước nàng sinh hoạt Trung Quốc có cái loại này giống nước ngoài giống nhau lỏa thể du, hành, nàng đều có thể đi thăm ra, bởi vì thân thể chỉ là một cái thể xác mà thôi, loại này ý tưởng có thể nói thực kỳ ba. Bất quá không phải hiện tại, hôm nay buổi sáng mới phát hiện xuyên qua, lại đi nhà chồng ăn đệ nhất bữa cơm, còn toàn bộ hành trình thấy nguyên văn nữ chủ trọng sinh quá trình, cho này tiếp nối cho kia sự tình đáp ứng không suy Nàng hiện tại chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh phóng không đầu vóc ở đâu tìm một chỗ nằm trong chốc lát, vô tâm tình cùng tiện nghi trượng phu lăng giường Chỉ là việc này không phải do nàng, dương võ là một cái thành niên nam nhân, sức lực không nhỏ, nhà bếp cùng phòng ngủ lại chỉ cách vài bước, kéo cũng đem nàng kéo vào phòng. chương 5 Sở đình đang muốn cho chính mình tìm cái lấy cớ, nói chính mình trên người không thoải mái, liền nghe thấy cách đó không xa chuyển đến một trận quang quang quang đồng la thanh. Tiếng vang ngừng vài giây lại lại lần nữa vang lên, thanh âm lớn hơn nữa, sở đình từ trong trí nhớ biết đây là trong đội thông chi đội viên bắt đầu làm việc thanh âm. Cho dù là mới gả vào cửa tân tức Phủ cũng là muốn bắt đầu làm việc, hiện tại nhưng không có phóng thời gian nghỉ kết hôn cách nói. Muốn bắt đầu làm việc, buổi sáng liền không đi, buổi chiều lại không đi liền kỳ cục. Sở đình tránh thoát khai dương võ tay, ôn tồn nói với hắn. Không có việc gì, đội trưởng biết ngươi tối hôm qua đụng phải đầu. buổi sáng ta cho người xin nghỉ dương võ không cam lòng mới vừa cưới trở về tức phụ còn tưởng thân hương thân hương đâu tối hôm qua đêm động phòng hoa chúc hắn chính là chỉ lo hầu hạ người hiện tại tự nhiên tưởng Hắc hắc hắc hắc. kia nhiều không hảo à giữa trưa chúng ta hồi nhà cũ ăn cơm lại ở bờ sông cứu người đội trưởng nói không chừng đều đã biết hắn xem chúng ta có thể chạy có thể nhảy kết quả còn không đi bắt đầu làm việc trong lòng không chừng có cái gì ý tưởng đâu chúng ta ở tại này, vẫn là đừng cho chính mình tìm phiền thoái. Sở Đình nói lời này tuy rằng là khuyên phục Dương Võ, nhưng cũng là thật như vậy tưởng, về sau liền phải ở chỗ này sinh sống, ở nhân gia thuộc hạ làm việc, vẫn là không cần đắc tội đội trưởng tương đối hảo, nếu có thể cho nhân gia lưu cái ấn tượng tốt liền càng tốt. Dương Võ cái này cảm thấy này tức phụ cùng chính mình vẫn là có điểm hợp phách, hán đối Sở Đình kỳ thật vốn dĩ cũng không quá thủ. Chỉ biết nàng là hai năm trước trong đội tới thanh niên trí thức, vừa tới thời điểm cũng là trắng non sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp, nhưng mấy năm nay vất vả làm nàng trở nên khô gầy mặt hoảng Lần đó chính mình từ thành phố song xuôi sự trở về vừa lúc gặp phải nàng ở trong rừng cây khóc đâu, vốn dĩ căn bản không nghĩ quản việc này, kết quả còn chưa đi khai đâu người. nay liên Té xỉu, lớn như vậy cái cô nương Té xỉu ở kia, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Đương nhiên hắn không như vậy hảo tâm sợ nhân gia cô nương sẽ ra chuyện liền xen vào việc người khác, hắn thuần túy là đột nhiên nghĩ đến chính mình tuổi không nhỏ còn không có thành ra đâu, nghe nói trong thành tới thanh niên trí thức đều có văn hóa sẽ đọc sách, nếu là chính mình cưới cái như vậy tức phụ, về sau nói không chừng có thể sinh ra cỡ nào chỉnh tề hoa đầu. Như vậy tưởng tượng, Dương Võ cảm thấy chính mình nên giúp người làm niềm vui một chút, liền đem người cấp đưa về thanh niên trí thức điểm. Tới rồi thanh niên trí thức điểm hắn mới phát hiện người này căn bản không phải nhớ nhà muốn khóc, mà là đói khóc đói vựng Thanh niên trí thức vừa tới thời điểm đều là thống nhất phân lương thực thống nhất nấu cơm, nhưng thời gian dài khẳng định không được. Có người sức lực đại làm việc mau tránh công điểm nhiều bằng gì cùng những cái đó kéo chân sau một khối ăn, liền tách ra lương thực các căn cắt. Phần 4. Bởi vì nổi thiếu, có công điểm không sai biệt lắm quan hệ không tồi cũng sẽ ôm đoàn ở bên nhau kết nhóm, thực bất hạnh. Nguyên lai sở đỉnh chính là kéo chân sau cái kia, không ai cùng nàng kết nhóm, mắt thấy ly 10 tháng khoai sọ thành thục còn có hơn một tháng nàng lại cạn lương thực. Đại gia lương thực đều căng thẳng, hơn nữa nguyên lai sở đỉnh bởi vì tránh công điểm thiếu cùng nhau ăn cơm thời điểm người khác đều rất bất mãn cảm thấy nàng chiếm tiện nghi, cho nên cùng nàng quan hệ cũng chẳng ra gì, nàng cũng không địa phương mượn lương thực, thường xuyên qua lại, liền nói vựng ở rừng cây nhỏ, bị đi ngang qua giường võ nhặt được. Dương võ chẳng những đem nàng đưa về thanh niên trí thức điểm, còn cho nàng tặng một tiểu túi lương thực, việc này lại bị luôn cảm thấy con thứ hai tuổi không nhỏ còn không thành ra ném mặt nàng tiểu lao thái đã biết. Cứ như vậy, một cái đồ trường kỳ phiếu cơm, một cái đồ có văn hóa tức phụ, hai người liền kết hôn. Nói nhiều như vậy, kỳ thật hai người căn bản không quá thủ, chỉ là Dương võ rửa vào nghe được về cái này tân tức phụ cách nói cảm thấy hai người bọn họ chưa chắc hợp nhau. Hắn nguyên bản cho rằng này tân tức phụ là cái giả thành cao ủy vào chính mình là người thành phố thời khắc bưng người, hắn đều nghĩ kỹ rồi, bưng không quan hệ, chỉ cần cho chính mình sinh hai đứa nhỏ, lại đem hài tử giáo hảo, vậy có thể quá đi xuống. Chỉ là không nghĩ tới, tân tức phụ cùng chính mình tưởng có điểm không giống nhau. Không quan hệ, đội trưởng cùng ta thủ, ít đi nửa ngày không có việc gì, nói nữa, ta hai ngày hôm qua mới vừa kết hôn, hắn khẳng định có thể lý giải. Dương võ cười hì hì sờ sờ sờ đình tay, ân, có điểm thao tháo, ngày mai đến cấp tức phụ mua một hộp kem bảo vệ ra. Sở đình làm bộ nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, vẫn là kiên chỉ muốn đi bắt đầu làm việc, Kia nhiều ngượng ngùng a, nhân ra đều nghĩ như thế nào a? ta còn là đi bắt đầu làm việc đi. Nếu là không đi, phòng trưng ngày mai trong đội liền tiểu đạo tin tức bay đời trời, rốt cuộc tân tức phụ trong phòng điểm này sự mọi người đều trong lòng ám trọc trọc nhìn chằm chằm chú ý. dương võ không lay chuyển được nàng khiến cho nàng đi chính mình nhưng thật ra không đi hắn nhất quán là không bắt đầu làm việc xem sở đình dọn dẹp một chút xuất phát hắn nằm ở trên giường trong miệng còn lẩm bẩm có phúc đều sẽ không hưởng rõ ràng có thể nghỉ ở trong nhà một hai phải đi bắt đầu làm việc bị liên lụy sở đình chiều hắn cười một chút liền ra cửa nếu là không ai ở bên cạnh như hổ dình ngồi nhìn chằm chằm nàng bảo đảm cái thứ nhất lười biếng có thể ngồi tuyệt không đứng có thể nằm tuyệt không ngồi Không bắt đầu làm việc ở nhà nghỉ ngơi chuyện này nàng so với ai khác đều cần mẫn, nhưng này không phải không có biện pháp sao. Hiện tại là bắt đầu làm việc thời gian, từng nhà đội viên đều chậm chậm từ trong nhà đi ra hướng về đồng ruộng đi đến, sở đình chính là không quen biết lộ cũng biết đi theo những người khác đi. Hiện tại là 9 tháng phân thời tiết, đại giữa chưa còn buồn ngủ thật sự đâu, mọi người đều là vẻ mặt buồn ngủ ở trên đường đi tới. Sở đình bốn đang lo lắng có người sẽ cùng nàng chào hỏi, rốt cuộc ngày hôm qua mới vừa kết hôn là cái tân tức phụ sao, kết quả là nàng nghĩ nhiều, ai cũng không cùng nàng chào hỏi, nhiều lắm là nhìn nhiều nàng hai mắt. Ngắm lại cũng liền minh bạch, nguyên chủ làm người vẫn là tương đối thẹn thùng, tuy rằng tới nơi này hai năm, nhưng phần lớn là cùng đồng dạng ở tại thanh niên trí thức điểm người ở chung, chẳng qua chỗ cũng không tốt, cùng trong đội người đều không thân, người khác cũng sẽ không tự tìm mất mặt đi lên đáp lời. Sở đình đi theo đại gia hỏa ở đội trưởng kia lên cái quốc, tới rồi chính mình bị phân đến địa phương, bắt đầu chính mình ngày đầu tiên lao động. Tuy rằng là 9 tháng phân, thời tiết không giống mùa hè thời điểm như vậy nóng bức, nhưng đứng ở thái dương phía dưới phơi trong chốc lát cũng vất vả thực, mồ hôi ướt đẫm. Sở đình ngay từ đầu còn nghiêm túc tràn ngập nhiệt tình làm cỏ, dù sao cũng là ngày đầu tiên sao, có mới mẹ cảm, cũng muốn trang trang bộ dáng. Kết quả không quá vài phút nàng phát hiện người chung quanh cơ hồ đều là ở kéo dài công việc chậm gì gì, quả thực tựa như TV thượng chậm động tác giống nhau. Một buổi cỏ dại đến sạn mấy chục hạ mới san xong như vậy làm đi xuống phòng trường một buổi trưa liền nửa mẫu đất đều làm không xong. Sở Đình suy tư một chút loại này ấn giờ công tính công điểm chế độ mang đến tệ đoan, sau đó liền an an tâm cũng đi theo mà cố sức nhưng thật ra không thế nào cố sức, chính là phơi đến hoảng. nàng cũng không có gì mũ rơm linh tinh bên trong đội phụ nữ các đồng chí còn biết cấp trên đầu cái điều khăn lông đầu, nàng liền chủi lủi đứng ở kia ai phơi một lát sau bên cạnh kia mẫu đất người đi đến nhất tới gần sở đình chạm mà bên cạnh kêu sở đình một tiếng sau đó làm bộ làm tịch tiếp tục giấy cỏ tuy rằng là kéo dài công việc nhưng cũng muốn trang đến giống một chút đội trưởng còn thường thường nơi nơi nhìn xem kiểm tra đâu sở đình nhận ra người nọ là thanh niên trí thức điểm một cái người quen Têu Trần Mỹ Phương, liền đi qua đi cũng cong lưng giấy cỏ, hai người cứ như vậy chấp đầu, một bên làm việc một bên tự nhàn thoại. Sở đình, ngày hôm qua ngươi kết hôn cũng chưa mời chúng ta, thật là quá không nghĩa khí. Trần Mỹ Phương hơi mang oán trách nói. Sở đình cũng không biết nên nói cái gì, nàng trong trí nhớ nguyên chủ cùng cái này Trần Mỹ Phương quan hệ giống nhau, nhiều lắm là cùng nhau ở hai năm, chỉ là nguyên chủ so nàng còn phế, sức lực tiểu công điểm thiếu. Trần Mỹ Phương tự nhiên sẽ không theo cùng nguyên chủ nhiều thân cận, miễn cho tới mượn lương thực, chỉ có thể ha hả cười hai tiếng có lệ qua đi. Trần Mỹ Phương cũng không để ý, nàng trong lòng rõ ràng chính mình cùng sở đỉnh quan hệ không như thế nào, nói tiếp, ai, ngươi như thế nào gả cho dương võ đâu, kia chính là trong đội ít có lưu manh lưu manh, hắn ba mẹ đều đem hắn đuổi ra ra môn, ngươi cùng hắn kết hôn còn không biết muốn ăn nhiều ít khổ đâu. Ha hả kia cũng không gặp ngươi ở kết hôn phía trước cùng nguyên chủ nói, hiện tại đều Trần Ai lạc định còn nói cái gì nói à. Sở Đình nội tâm phung tảo ngoài miệng còn cười nói, không thể nào, hắn đó là cùng hắn cha mẹ phân ra, mới tách gia trụ, nay trong đó ngọ chúng ta còn ở nhà cụ ăn. Được, cùng ta còn trang cái gì, phân ra có thể chỉ đem hắn một cái phân ra tới, ngươi đi theo hắn, ai. Trần Mỹ Phương không tin, cảm thấy sở Đình là phùng má giả làm người mập. Quá đến không hảo còn một hai phải nói chính mình quá đến tốt cái loại này. Sở đình kỳ thật đôi khi thường xuyên sẽ không rõ người khác muốn nói cái gì, muốn nói cái gì ý tứ, Tỉ như trước kia ở ký túc xá, cùng phong ngủ liền sẽ nói ai nha, sở đình ngươi nhiều vất vả a, làm như vậy nhiều kiếm trước, ta nếu là giống ngươi như vậy khẳng định sẽ không có lớn như vậy nghị lực. Sau đó đâu, sở đình hoàn toàn không biết người này rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Khả năng chỉ là thuận miệng nói một chút đi, nàng chỉ có thể ha hả cười hai hạ ứng phó qua đi. Lại tỉ như hiện tại, trước mắt Trần Mỹ Phương nói như vậy một hồi lời nói, hoán giận ngày hôm qua không cọ đến cơm. Nhưng nàng nói hai câu liền mang đi qua, không giống như là để ý cái này bộ dáng, thế nàng gả chồng bất bình. Nhưng nàng hai lại căn bản không thân đi, kia nàng nói lời này ý nghĩa rốt cuộc là cái gì đâu. Sở đinh liền buồn bực, chỉ phân hắn một cái. Là bởi vì hắn ba mẹ đi theo đại ca quá, hắn đệ muội còn ở đi học. Không rõ về không rõ, lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Lấy nàng giữa chưa quan sát tới xem, nhà cũ cùng dương võ chi rằng có điểm cọ sát, nhưng còn ở người một nhà trong phạm vi, cũng không phải phát sinh chuyện gì đem hắn đuổi ra tới. Ai, ngươi xem ngươi, mới vừa kết hôn liền cho chính mình nam nhân nói lời nói. Trần Mỹ Phương vui đùa nói một câu. Ha ha! Sở đinh ngượng ngùng túi đầu. Làm bộ nỗ lực đào đất bộ dáng. Ai, người đây là ở chỗ này đặt chân đi, về sau cũng không biết còn có thể hay không trở về thành. Trần Mỹ Phương thở dài, này thanh than nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, bất quá là vì chính mình mà than. Nàng so sở đình còn muốn đại một tuổi, năm nay 19, tuổi mụ 20, hai người đều là bảy một năm xuống nông thôn, nhìn đến sở đình như vậy vội vàng gả chồng có điểm một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thôi. Cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Ai biết được. Sở đình đi theo phụ họa một câu. Chúng ta đội thanh niên trí thức thành ra đều có vài cái. Ai, ta cùng ngươi nói kiểu nhân nói không chừng cũng muốn gả cho trong đội người. Mấy ngày này ta xem nàng thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì. Nửa câu đầu còn ở thương cảm, nửa câu sau lại thần khí nói lên trong đội bắt quái tới. Cái này làm cho sở đình nhớ tới. Trần Mỹ Phương tuy rằng cùng nguyên chủ ở ăn cơm sự mặt trên không thân, nhưng còn rất ái cùng nàng nói bắt quái, vô hán, chính là bởi vì nguyên chủ tính cách thẹn thùng không thích nói chuyện, còn không có cái gì người quen, người như vậy cùng nàng nói cái gì bắt quái đều không cần lo lắng bị tiết lộ đi ra ngoài. Tiêu nhân người này sở đình cũng nhận thức, là 72 năm cũng chính là năm trước vừa đến nơi này, cùng Trần Mỹ Phương cùng nguyên chủ ở tại một cái trong phòng. Hẳn là gia cảnh khá tốt, Cho nên đến này về sau tuy rằng tránh công điểm cũng ít, nhưng nhân ra chính mình trong tay có tiền có phiếu, quá đến so nguyên chủ khá hơn nhiều, Trần Mị Phương chính là cùng nàng một khối kết nhóm ăn cơm. Sở đình không nghĩ cùng nàng nói bắt quái, nàng đối này đó tiểu đạo tin tức gì đó luôn luôn không quá cảm thấy hứng thú, chỉ yên lặng túi đầu bảo chính mình mà. Bất quá Trần Mị Phương hiển nhiên không thèm để ý nàng thái độ này, hoặc là nói nguyên lai like sở đình cũng là như thế này yên lặng nghe, rất ít chen vào nói. Cùng người như vậy nói bắt quái mới yên tâm đâu. Vì thế sở đình đã bị động nghe xong thật nhiều đội sản xuất mới mẻ sự. Cái gì lao thanh niên trí thức la hồng quên muốn sinh hài tử lạp, Bụng nhòn nhọn mọi người đều nói là nữ hài. Cái gì cùng các nàng cùng nghiên hạ hương lý quang vĩ giống như ở cùng thanh niên trí thức điểm người bên cạnh trong nhà khuê nữ sử đối tượng. Nàng đều gặp phải ba lần rồi. Cái gì lao dương ra cái kia vì báo ân cưới trở về béo tức phụ giữa chưa nhảy sông. Bị người cứu lên đây. Từ từ, thanh niên trí thức cũng hảo, bổn thôn cũng hảo, giống như liền không có nàng không biết sự, sở đình thật là đối loại năng lực này cảm thấy bội phủ. Trần Mỹ Phương một hơi nói qua nghiện mới đình miệng, rời đi trước còn cùng sở đình nói, ngày nào đó nhàn nhà ngươi vị kia không ở ta đi tìm ngươi nói chuyện, a Sở đình chỉ có thể trả lời, hành a chỉ cần ngươi không chê địa phương phá. Trần Mỹ Phương đi rồi, sở đình tiếp theo chậm gì gì sàn thảo. Cứ như vậy sạn một buổi trưa, tới rồi tan tầm thời gian, đội trưởng lại quang quang quang gõ vang đồng la. Các đội viên đều từ bốn phương tám hướng đi đến phía trước đưa về nông cụ, nhìn kế toán ghi việc đã làm phân sau đó mới về nhà, đừng nhìn làm việc thời điểm mọi người đều là chậm chậm, vừa nghe đến tan tầm tiếng vang lập tức động tác liền mau đứng lên. Đội trưởng đương nhiên biết những người này ở lười biếng, nhưng hắn cũng không quá quảng, một là bởi vì quản cũng quảng không được, này mà như vậy nhiều như vậy đại. Căn bản xem không được, thứ hai là lập tức liền sắp thu hoạch vụ thu, đến lúc đó mới là thật vất vả thời điểm, hiện tại coi như là nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức. Sở đình người này luôn luôn là đem trung dung phát huy đến mức tận cùng, ngay cả tan tầm cũng là như thế này, nàng sạn mà ly phía trước không xa, nếu là động tác nhanh lên khẳng định có thể nhóm đầu tiên đi ghi việc đã làm phân sớm một chút về nhà, nhưng nàng càng không. chờ đến đại đa số người đều nhớ cho kỹ nàng mới kẹp ở trong đám người còn cái quốc. Bởi vậy, về nhà thời gian liền có điểm trì hoãn, cũng may hiện tại trời tối đến vãn, sở đình chậm gì gì đi ở trên đường trở về, trong lòng nghĩ buổi tối như thế nào ứng phó Dương Võ, phía sau chuyển đến tiếng la. a, ngươi có chuyện gì sao? Sở đình nghi hoặc hỏi phía sau nam tử, Dương Võ là đơn độc phân ra tới trụ, chính hắn tuyển đất nền nhà, không biết là cái gì mục đích. Tuyển địa phương không ở trong đội mọi người đều tụ cư địa phương, bất quá ly đến cũng không xa, chỉ là chung rằng có một tiểu tiệt đường nhỏ, hiện tại trên đường chỉ có nàng cùng trước mắt nam nhân. Trước mắt nam nhân, tức lý quan lượng, ánh mắt phức tạp nhìn sở đỉnh, hắn cùng sở đỉnh Trần Mỹ Phương còn có lý kiến quốc là cùng phê xuống nông thôn, mọi người đều là bất đồng thành thị hội tụ đến nơi đây, cùng phê khả năng luôn là cảm giác thượng so bất đồng kỳ muốn thân cận điểm. Đặc biệt là hắn cùng sở đình vẫn là cùng thị, chỉ là không ở cùng cái huyện. Hắn muốn là nghĩ tới nếu là không thể trở về thành, tuổi tới rồi cần thiết kết hôn nói kia cùng đều là đồng hương sở đình ở bên nhau càng thích hợp. Ai ngờ người này đột nhiên liền gả chồng, bọn họ trước đó cũng chưa như thế nào nghe được tiếng gió, kia lão thái thái liền tới đây cầu hôn. Ngươi là, bị cưỡng bách sao? Nếu là, chúng ta có thể đi thành phố cử báo, không cần sợ trong đội người. Lý Quang Lượng cảm thấy sở đình vô cùng có khả năng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ thật sự một chút cũng chưa nhận thấy được nàng cùng trong đội cái kia lưu manh có cái gì liên hệ. Kết quả đi ra ngoài một chuyến bị ôm trở về liền gả chồng, thấy thế nào như thế nào giống bị buộc, dù sao không phải cam tâm tình nguyện. Sở đình nhìn trước mắt cái này vẻ mặt phức tạp, ánh mắt lại có đồng tình lại có đáng tiếc nam nhân, có điểm mộng bức. Nàng đã nhận ra đây là cùng nguyên chủ cùng phê xuống nông thôn thanh niên trí thức Lý Quang Lượng, hai người vẫn là đồng hương đâu, vấn đề là bọn họ căn bản không thân A, nói qua nói cũng chưa vài câu, như thế nào người này làm đến như là hai người có gì miêu nị dường như. Bất quá mặc kệ thế nào, lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, không phải bị bắt, ta là tự nguyện gả chồng. Sở đình Thành thật lắc đầu, nguyên chủ xác thật là tự nguyện. Vậy ngươi có biết hay không đó là người nào? Cả ngày không bắt đầu làm việc đi thành phố nơi nơi hạt hốn, hơn 20 tuổi còn dựa cha mẹ dưỡng, liền trường học cũng chưa đi qua, chúng ta tốt xấu cũng là trong thành chịu quá giáo dục đọc quá thư, ngươi liền nguyện ý gả cho như vậy chân đất. Lý Quang Lượng kích động nói, sở đình tự nguyện gả chồng làm hắn càng khó tiếp nhận rồi. Kỳ thật đây là rất nhiều người sai lầm cho rằng, Dương Võ lại không bắt đầu làm việc cả ngày đi thành phố lại không công tác, đại gia tự nhiên là cảm thấy hắn còn ở gầm lao. Nhưng hắn từ phân ra tới liền chính mình tưởng điểm từ nơi nơi kiếm tiền, căn bản không phải người khác tưởng như vậy. Sở đình mặt vô biểu tình nhìn người này, trong lòng phung tào ngươi là ai à, ngươi vị nào à, ngươi dựa vào cái gì quản ta, người khác sự thiếu nhúng tay không biết sao, nhiều đọc hai ngày thư xem đem người cấp có thể. Nàng nhất phiền người khác quản chuyện của nàng, trừ bỏ viện trưởng mụ mụ nàng ở trên thế giới chính là trần chuồng một người, ai có tư cách tới nàng trước mặt nói ra nói vào. Đời này liền càng là như thế, đừng nói cái gì nguyên chủ ba mẹ, nguyên chủ đem nàng kéo đến nơi này sự nàng còn muốn mắng người đâu. Đây đều là chuyện của ta, lý đồng chí vẫn là không cần xen vào việc người khác. Tuy rằng nội tâm phung tảo, nhưng sở đình ngoài miệng là nói không nên lời, nàng chính là nghĩ như vậy đến lắm miệng lại buồn, hơn nữa nàng trước nay đều là lười đến cùng người đáng ghét nhiều lời lời nói. Nói xong, không nhiều xem một cái lý quang lượng biểu tình. Sở đình xoay người liền đi rồi, giờ khác này nàng thật sự rất tưởng hồi dương võ cái kia tiểu hai gian, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện chính mình trừ bỏ kia không địa phương nhưng đi. Đương nhiên, nếu bên trong không có một cái như hổ dình ngồi tưởng nhập động phòng người đang chờ thì tốt rồi. Chương 6. Sở đình về đến nhà, vốn đang suy nghĩ như thế nào ứng đối dương võ, kết quả về đến nhà thời điểm phát hiện hắn còn ở trên giường ngủ đâu, xem như vậy hẳn là ngủ một cái buổi chiều. sở đình có điểm hâm mộ chính mình cũng hảo tưởng ở trên giường ngủ một cái buổi chiều cái gì sống đều không cần làm bất quá này hiển nhiên là không có khả năng nàng chỉ có thể rửa rửa tay mặt đi nhà bếp nhìn xem buổi tối ăn cái gì giữa chưa ở toàn ra rồi răm dưới ánh mắt thật sự bất lợi với cùng ăn nàng ăn phi thường không thói quen cho nên ăn cũng rất ít buổi chiều lại làm sống hiện tại đã là bụng đói kêu vang đói không được nhà bếp vẫn là giữa chưa đi phía trước bộ dáng Trong nồi hai cái khoai sọ đã vớt ra tới bai ở một bên. Hiện tại thời tiết không tính nhiệt, cho nên qua một cái buổi chiều cũng không hư vừa vặn tốt. Trong phòng đại lưu thủy cũng không có. Sở Đình nhìn hết thảy đều cảm thấy hảo bực bội, lại ngồi ở trên ghế, không biết nên làm gì. Nàng đối trong đội còn không quen thuộc, không biết nên đi nơi nào múc nước. Hiện tại vừa mệt vừa đói, ngồi ở băng ghế thượng, chỉ cảm thấy hết thảy đều thực vất vả. Cái gì đều không nghĩ làm, chỉ nghĩ lẳng lặng ngồi. Cái gì đều bất động, vẫn không nhúc ních, nghỉ một lát. Chẳng được bao lâu dương võ đại khái là tình ngủ, tình ngủ liền phải tìm ăn. Tiến nhà bếp thấy sở đình ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc ních mà, nghi hoặc dò hỏi, làm sao vậy, chúng ta buổi tối ăn cái gì nha. Ăn cái gì, còn có thể có cái gì, còn không phải là khoai sọ sao. Sở đình khẩu khí có chút không tốt, ngày này phát sinh như vậy nhiều chuyện làm nàng không có biện pháp tâm tình hào lên. thậm chí còn có điểm bất chấp tất cả. Dương võ vốn dĩ nghe nàng khẩu khí không hảo hướng chính mình xì hơi, có điểm không cao hứng. nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ngày hôm qua mới vừa cưới vào cửa tân tức phụ, vẫn là muốn hống điểm hảo, vì thế liền ngồi sổm sở đình ngồi ghế bên cạnh đảo đảo nàng cánh tay, hỏi, có phải hay không buổi chiều làm việc mệt mỏi, ta liền cùng ngươi nói, không cần đi sao, nếu không ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày. Sở đình chỉ đương hắn nói lời này là hống chính mình, sao có thể còn nghỉ ngơi đây là khi nào nhưng là nàng đã không nghĩ lại tại đây chuyện thượng nhiều làm cái gì dây dưa nàng hiện tại chỉ nghĩ lấp đầy bụng rửa mặt một phen sau đó nằm đến trên giường lặng lặng ngủ một giấc nếu ngày mai buổi sáng lên có thể trở lại hiện đại không ra thai nạn xe cộ phía trước liền càng tốt không có việc gì phòng bếp thùng thủy đã không có ta đang muốn hỏi ngươi nên đi nơi nào đánh đâu Sở đình nói sang chuyện khác đi trong đội đại giếng đánh nha bất quá cái này không cần người, đây là nam nhân nên làm sống. Ta quay lại múc nước, ở nhà chờ Dương Võ nói xong sách theo bệ bếp phía dưới phóng hai cái thùng gỗ liền đi rồi, đi rồi hai bước lại chạy về tới hỏi, phòng bếp, chính là các ngươi quê quán nói nhà bếp sao? Sở Đình gật gật đầu, nàng từ nhỏ cho dù là ở trong cô nhi viện cũng là quản nấu cơm địa phương kêu phòng bếp, hiện tại nơi này người nhà bếp nhà bếp kêu còn quái không thói quen. Dương Võ nhìn đến nàng gật đầu. Cũng chưa nói cái gì, sách theo thùng liền một đường chạy như bay múc nước đi. Dương võ đi múc nước hành động làm sở đình trong lòng dễ chịu một ít, cảm thấy cùng chính mình kết nhóm sinh hoạt người này nhân phẩm cũng không tệ lắm, ít nhất không có làm nàng làm này đó việc tốn sức, cuối cùng làm nàng có một chút an ủi. Dương võ là qua một đoạn thời gian mới về đến nhà, bởi vì hiện tại là vừa tan tầm thời điểm, tới giếng múc nước người rất nhiều, hiện tại đánh một cái giếng yêu cầu chuyên môn tiêu tiền tình người. Mua gạch hoa tiền cũng rất nhiều, cho nên rất ít có nhân ra có chính mình giếng, chính mình ra có giếng đều xem như kẻ có tiền. Bọn họ đội sản xuất chính là nguyên lai một cái trong thôn công cộng giếng, là sớm sớm trước kia tổ tiên người đánh, đại khái có thượng trăm năm lịch sử, vẫn luôn là đại gia xài chung. Hắn tới rồi bên cạnh giếng một đám đại lao ra đều ở đâu, hiện tại là tan tầm nấu cơm thời điểm, phụ nữ nhóm đều ở trong nhà nấu cơm, các nam nhân liền ra tới múc nước. thấy dương võ đi tới đều làm mặt quỷ do hỏi hắn tối hôm qua thượng quá đến thế nào người khác còn không biết sở đình buổi sáng không bắt đầu làm việc là bởi vì đụng vào trên mặt đất ngất đi rồi còn tưởng rằng là kia gì thời điểm quá mảnh mai ngày hôm sau khởi không tới nha tối hôm qua tân lang còn tới nhị võ tân tức phụ tư vị thế nào sở thanh niên trí thức thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy phỏng chừng kinh không được nhị võ lăn lộn vài lần đều là một đám đại lao ra Nói những lời này chay mặn không kỵ, ngoài miệng không có giữ cửa. Dương võ là từ nhỏ ở cái này thôn lớn lên, các trưởng bối đối hắn tự nhiên là thuộc thật sự. Tuy rằng bởi vì hắn hiện tại cả ngày không bắt đầu làm việc ở bên ngoài chạy loạn sợ hắn đem nhà mình hài tử dạy hư không cho bọn họ thân cận. Nhưng dương võ trước nay không giống mặt khác đội lưu manh lưu manh giống nhau chống cáp, gây chuyện thị phi, cho nên nhà hắn đối hắn còn tính thân thiện. Hắn hiện tại cũng đương nhiên không có khả năng giải thích. Ta cùng ta tức phụ gì cũng không làm, ta tức phụ từ trên giường ngã xuống, chỉ nói hai câu ứng phó đi qua sự. Lại nói, hắn thập phần chán ghét người khác nói như vậy hắn tức phụ, thường lui tới hắn sen lẫn trong nam nhân đôi nghe người ta nói nhà ai tức phụ mông đại, nhà ai tức phụ eo tế, hắn nghe nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, này một đổi đến chính mình tức phụ trên người, như thế nào nghe tới liền như vậy hụt hơn đâu. Cơm chiều cũng không khác ăn, vẫn cứ là nấu khoai sọ. Hơn nữa giữa chưa thừa hai cái, này một đôi tân hôn vợ chồng ăn đệ nhất đốn chính mình làm cơm chính là bốn cái khoai sọ, một người hai cái ăn đến trống trơn. Cơm nước xong, sở đình tưởng tẩy tắm rửa, này không phải thân thể của nàng cảm giác vẫn là có điểm quái quái. Dương võ hắn giữa chưa đi trong sông tranh một vòng, liền tính là tắm xong, hiện tại nước sông còn tính sạch sẽ, các nam nhân mùa hè phần lớn là đi trong sông tẩy. Sở đình khẳng định không được. Nàng tắm rửa là cần thiết đến thiêu nước ấm, cũng may Dương Võ cũng không ngại nàng phiền thoái, còn giúp nàng thiêu một nồi to nước ấm, chính là trong nhà cư nhiên cũng không có buồn. Sở đinh liền buồn bực, như thế nào người nguyên lai đều không cần rửa mặt sao, như thế nào trong nhà liền buồn đều không có đâu, này thật sự thực làm người buồn bực. Dương Võ nhưng không như vậy cảm thấy, không buồn tính cái gì, nhà hắn liền nổi sạn gì đó, mối gì đó đều không có đâu. Hắn nguyên lai một cái đại lao ra ở tại nơi này rất ít ở nhà ăn cơm, mùa hè liền đi trong sông tắm rửa, mùa đông liền đi thành phố nhà tắm rửa rửa. Phần lớn thời điểm đều là ở bên ngoài ăn. Ngẫu nhiên về nhà đói bụng tùy tiện thiêu hai cái khoai sọ là được, không để bụng này đó. đương nhiên, đó là trước kia một cái tháo các lao ra sinh hoạt bộ dáng, hiện tại đã có tức phụ Dương Vô cảm thấy chính mình hẳn là đem trong nhà đồ vật đặt mua tề hảo hảo sinh hoạt. Ít nhất muốn đem trong nhà làm đến rông cái quá đứng đắn nhật tử ra mới được. Tắm rửa xong sở đình xuyên y di phục là nàng tìm ra, nguyên chủ quần áo nội y ăn mặc thật sự thực biến hữu biệt níu biến hữu nhưng nàng hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể mặc vào sau đó chậm gì gì mà hướng trong phòng đi, dương võ đã trở, Tức phụ, mau tiến bảo, đem cửa đóng lại. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường dương võ cười tủm tỉm chiều sở đình với tay. Trong phòng chỉ có một chản nho nhỏ dầu hỏa đèn, ánh đèn thực ám, đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, chiếu sáng lên mép giường kia một góc không gian. Sở đinh lập tức cảm thấy chính mình chân như là giót xi mang giường như, nâng bất động, nhưng là không có biện pháp, vẫn là muốn đi phía trước đi, vì thế hắn nhất phái bình tĩnh dông cái gì cũng không biết giống nhau, đi đến mép giường ngồi xuống. Sau đó bình tĩnh quay đầu đối dương vo nói, hôm nay quá mệt mỏi, ngủ đi. Nói xong liền chính mình lên giường tìm cái bên trong không vị nằm ngủ, Dương Võ kích động nửa ngày liền chờ tới cái này, không cam lòng, chậm rãi nằm xuống, một bàn tay trống ở sở đình bên cạnh không vị thượng, mặt tho lại gần nói, Tức phụ nhi, ngày hôm qua là chúng ta đêm động phòng hoa chúc, hôm nay có phải hay không nên bồi thường bồi thường nha. Nói tay còn không thành thật sờ lên sở đình eo nhỏ, hơn nữa có phải hướng thượng sở tính toán, sở đình một phen nắm lấy hắn tay. Hôm nay không được Sở Đình nhỏ giọng nói, Dương Võ nghe được lời này có điểm không cao hứng, ngày hôm qua không được, hôm nay như thế nào còn không được, người khác cưới vợ đều là cảnh xuân đầy mặt, nét mặt tỏa sáng, như thế nào hắn liền như vậy, như vậy, ta tôi cái kia. Sở Đình nhỏ giọng nói, không sai, Sở Đình nghĩ ra được chủ ý chính là Đại Di Mụ, từ từ, người này biết cái gì là Đại Di Mụ sao, Sở Đình có chút nghi hoặc. Lúc này người hẳn là đối những việc này tương đối kiêng rẻ đi, cũng không biết hắn hiểu hay không chính mình là có ý tứ gì. Cũng may Dương Võ thật đúng là hiểu, giống nhau gia đình không chịu coi trọng hài tử, cha mẹ cũng không ai nói với hắn quá. Chính mình nếu lại ngu si không biết quan sát chung quanh trạng huống thật đúng là không biết cái kia là cái gì, nhưng hắn trà trộn với phố phường. Đại nam nhân chi gian nói cái gì nhàn thoại đều có, nghe được sở đình nói như vậy, Dương Võ muốn động phòng hoa chúc tâm tư hoàn toàn phai nhạt hắn nghiêng người ngửa đầu nằm ngã vào trên giường lảng lặng bình phục hô hấp hai giây sau đó lại không cam lòng xoay người bỏ đến sở đình bên cạnh hỏi nàng vậy ngươi cái kia khi nào có thể hảo nha sở đình không biết hắn có biết hay không nữ tính sinh lý chu kỳ là dài hơn nhưng nghĩ đến hẳn là không biết đi liền lừa dối hắn nói còn muốn hơn 10 ngày đi nghèo mù vỡ phải chốt chết dương võ thật đúng là không biết hắn giống nhau nghe một ít người ta nói lời nói thô tục Nói cách khác bà nương mấy ngày nay không có phương tiện linh tinh, ai cũng sẽ không cụ thể nói, cho nên hắn thật đúng là tưởng sở đình nói như vậy, nghe nói hơn 10 ngày trong lòng còn buồn bực một tháng tổng cộng liền 30 ngày sinh lý kỳ lại tới nữa hơn 10 ngày, ai nha, trách không được sinh hải tử như vậy khó. Tâm bất cam tình bất nguyện, dương võ nằm ở đằng kia, sau đó mánh nghiêng người đem đầu giường đèn dầu cấp thổi tắt, nằm ở trên giường tay còn không thành thật, khẽ sờ sờ sờ lên sở đình tay. Sở đình không nghĩ tới, hắn nghe xong chính mình lời nói liền thật thành thành thật thật ngủ, có chút kinh ngạc, bởi vì này dù sao cũng là tuổi trẻ tiểu tử sao, nàng còn tưởng rằng còn muốn lại chịu một phen dây dưa đâu, huống chi dương võ thanh danh còn không tốt lắm nghe, ai ngờ người khác cũng không tệ lắm, cái này làm cho sở đình có một chút tin tưởng, cảm thấy có thể đem người này dạy dỗ hảo, quá thượng chính mình hy vọng tiểu nhật tử. Nghe nói cái này niên đại ly hôn suất là cực thấp. Có lẽ thật sự có thể hảo hảo quá đi xuống, sở đình có một chút ý nghĩ như vậy. Không đúng, quá một đoạn thời gian còn muốn tới sửa, cách hay, phóng lúc ấy, nghe nói những cái đó nhà giàu mới nổi nha gì đó đều sẽ tìm tiểu tam, tìm tinh nhân, xã hội quái tượng loạn sinh. Dương Võ hiện tại 22, cải cách mở ra muốn tám mấy năm đi, giống như đến đất liền muốn chín mấy năm mới có thể chân chính hoàn toàn bung ra, nói vậy, ít nhất đến lại quá 20 năm. 20 năm đều hơn 40 tuổi. Cũng còn hành, sở đình nghĩ có thể quá cho đến lúc này là được. Kỳ thật nếu là giống nhau nữ chính, xuyên qua lại đây, đầu tiên là thoát khỏi lưu manh tiện nghi trợ phu, dọn về thanh niên trí thức điểm, đầu cơ, đảo đem, làm tiểu sinh ý kiếm tiền nuôi sống chính mình, sau đó thu đồ cổ, bảy tám năm tham gia thi đại học, từ đây một bước lên trời, tham gia xong thi đại học cải cách, mở ra sau. Làm buồn bắn hoặc là thế nào quá thượng hoàn mỹ nhân sinh Nhưng sở đình tỏ vẻ nàng quá lười Lười đến đi làm Chỉ nghĩ nằm ở nhà đương cá mặn. Phần 5 Loại này ý tưởng rất kỳ quái sao Sở đình hiện tại cái gì cũng chưa tưởng Một nhắm mắt cơ hồ liền ngủ rồi Nàng thật sự là quá mệt mỏi quá mệt nhọc Chỉ nghĩ ngủ đến thiên hoàng địa lão Nhưng mà hiện thực là nàng chỉ ngủ đến buổi sáng liền tỉnh đảo không phải nàng giấc ngủ không đủ Mà là tối hôm qua thượng ngủ đến sớm, hiện tại nông thôn lại không có gì giải trí cũng không có tivi Đêm qua nàng đánh giá đại khái có 7 giờ nhiều nhất muộn 8 giờ liền ngủ rồi. Hiện tại ngủ đến sáng tinh mơ liền tỉnh cũng chẳng có gì lạ. Buổi sáng rời giường rửa mặt, đánh răng rửa mặt, cũng may nguyên chủ là có bàn trải đánh răng kem đánh răng. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, dương võ cư nhiên không có bàn trải đánh răng, sở đình chấn kinh rồi, trời ạ. Cá nhân vệ sinh thói quen quá kém, không được. Dương võ không để bụng nết miệng thử nhai răng. Sở đình vừa thấy người này nha thật đúng là rất bạch, hàm răng so với chính mình còn bạch, ám đạo không công bằng. Trước kia chính mình một ngày soát vài biến nha cũng không có thể đem hàm răng trắng xanh. Cơm sáng lại là khoai sọ, ngày hôm trước đến bây giờ khoai sọ khoai sọ khoai sọ hợp với ăn, nàng đã không giống vừa mới bắt đầu ăn nướng khoai sọ khi như vậy nhiệt tình yêu thương. Cơm nước xong Dương Võ muốn ra cửa hỏi sở đình muốn mua cái gì, kia sở đình liền không chút khách khí mà mở miệng, trong nhà này thiếu thật sự quá nhiều, đầu tiên buồn đi, buồn không cần nhiều mua cái buồn gỗ là được, nhiều mua hai cái rửa rau, rửa mặt đều phải dùng, trong nhà dầu muối tương giấm cũng đã không có, mấy thứ này như thế nào có thể không có đâu. Còn có đồ ăn, sở đình hỏi hắn những người khác đều như thế nào dùng nữa. Dương Võ trả lời. Có rất nhiều ở chính mình ra trong viện loại một chút, bằng không ngươi cho rằng mọi người đều kéo như vậy đại sân làm gì, bên trong đều là trồng rau, dưỡng gà dưỡng vịt. Chúng ta đây cũng loại một chút. Sở Đinh nói, ăn chính mình loại mới mẻ đồ ăn không phải cũng man tốt sao. Hành, bất quá đồ ăn loại không cần mua, đến lúc đó hỏi ba mẹ bọn họ, muốn một chút là được. Dương Võ hoàn toàn đồng ý, giống này đó thường thấy đồ ăn cơ hồ từng nhà đều loại. Có đồ ăn loại hoàn toàn không cần thiết mua. Sở Đình nói rất nhiều chính mình nghĩ đến muốn mua đồ vật, thượng vàng hạ cám, chủ yếu là nguyên lai Dương Võ một đại nam nhân trụ thật sự quá đơn sơ. Dương Võ nhìn Sở Đình ở kia bày ra, nói, vàng không ngươi cùng ta một khối đi thành phố đi. Có thể chứ, không bắt đầu làm việc có điểm không hào đi. Sở Đình hỏi, nàng thật đúng là rất muốn đi, rốt cuộc cái này niên đại thành phố cũng là có khác một phen phong cảnh. Chỉ là làm một cái từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trước tiên giao bài thi người, xin nghỉ cũng là cực nhỏ có sự, tổng cảm thấy quái ngượng ngùng. Có thể a vừa lúc chúng ta kết hôn cũng chưa cho ngươi mua cái gì, dứt khoát đi thành phố lần này mua tê đi, đội trưởng có thể lý giải, hiện tại lại không phải thu hoạch vụ thu ngày mùa thời điểm, thiếu cá nhân không có việc gì. Dương Võ trả lời, hắn là thật sự như vậy cho rằng, bọn họ hai cái kết hôn kết tương đối đột nhiên cũng tương đối hấp tấp, Đuổi ở thu hoạch vụ thu phía trước kết, sở đình mang theo chính mình hành lý liền tới đây, dương võ cảm thấy chính mình có điểm bạch chiếm nhân ra tiện nghi hiềm nghi, bạch đến một cái tức phụ. Sở đình nghĩ đến chính mình có thể ra cửa trong lòng thập phần vui mừng, vốn là tính toán thành thành thật thật làm hai ngày sống, thường hai ngày công đều cũng không dành lo, nàng đã đem nguyên chủ mang hành lý sửa sang lại một lần, phát hiện thật sự không có tiền cùng phiếu gạo, một chút đều không có. Phòng trừng cũng là như thế này mới làm nàng đói té xỉu. Trên người không còn một mảnh, một nghèo hai trắng, không có biện pháp cũng chỉ có thể như vậy đi theo người đi. Dương võ mang theo nàng đi đội trưởng kia chào hỏi, hai người liền đi rồi, đi phía trước còn một người trên người bối một cái đại soạn, soạn không nặng, sở đình cong cũng nhẹ nhàng, hai người liền cong đi rồi. chương bảy Sở đình hạ phóng địa phương là Nam Hoài thị vọng hương huyện Nguyên Dương ra thôn hiện hướng Dương Công xã Đệ Tam sinh sản tiểu đội. Nàng vốn di cho rằng đội sản xuất ly thành phố rất gần đâu, không nghĩ tới căn bản không phải, ít nhất đối nàng tới nói không phải, đi rồi đều sắp có một giờ còn xa xa không nhìn thấy phía trước có dân cư bong dáng, không phải nói cách gần nhất sao. Hơn nữa bọn họ đi lộ vừa không là đường xi măng cũng không phải nhựa đường đường cái, chính là bất bình chỉnh đường đất. Đi lên thập phần phía chân, thời gian dài, trên lưng nguyên bản nhẹ nhàng sọt cũng cảm thấy giống như trọng như ngàn cân, hai bên bả vai đều bị lật đau. Dương võ liền nhìn người bên cạnh càng đi càng chậm, càng đi càng chậm, giống như ở kéo bước chân đi phía trước mại, liền cảm thấy chính mình này tân tức phụ thân thể tố chất cũng quá kém đi, mới đi rồi một giờ liền đi không đặng, này về sau có thể sinh ra khỏe mạnh hài tử sao. Như vậy tưởng tượng. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết vì về sau bọn nhỏ suy nghĩ, làm hai tử mẹ hảo hảo rèn luyện rèn luyện thân thể. Thành phố liền mau tới rồi, chúng ta đi nhanh điểm đi. Dương võ ngoài miệng cùng sở đình nói như vậy, bước chân đã nhanh hơn, cũng không có nhiều khối sợ nàng theo không kịp, nhưng đối sở đình tới nói cũng là cái không nhỏ khó khăn. Khó cũng đến cùng, sở đình chỉ có thể đem đong đưa hai chân biên độ nhanh hơn, đi rồi vài phút, trên người nàng đều ra mồ hôi. Cảm giác trái tim cũng bang bang nhẹ, nhịn không được vô lực đối người bên cạnh nói, rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu, như thế nào còn chưa tới. Dương võ vai miệng cười hì hì cùng nàng nói, liền nhanh, liền nhanh, ngươi lại đi nhanh lên, chúng ta còn có thể đuổi kịp nhà hàng quốc doanh cơm sáng, đến lúc đó cho ngươi mua thịt bánh bao ăn. Sở đinh đối hắn hống tiểu hải tử dường như thái độ bất mãn, nhưng không thể không nói bánh bao thịt sắc thật hấp dẫn nàng chú ý, đời trước cuối cùng sắp tốt nghiệp. Nàng lại muốn vội luận văn tốt nghiệp, lại muốn ở nàng muốn đi thành thị tìm phòng ở, còn phải chiếu cô không có làm xong kiêm trước, căn bản không ăn qua cái gì thứ tốt, buổi sáng buổi tối đều là mua cái bánh bao cuộn uống điểm nước gấm no bụng, bánh bao thịt thật đúng là đã lâu cũng chưa ăn. Thật sự, Sở đình nghi hoặc nhìn hắn, ta muốn ăn mấy cái ăn mấy cái. Bảo đảm dương võ dơ lên một bàn tay năm ngón tay khép lại làm thể trạng, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít, ăn đến no mới thôi. Có lẽ là bánh bao thịt cấp lực lượng, sở đình xoát xoát xoát nhanh hơn bước chân, một hơi liền đi ở phía trước, còn có rảnh quay đầu lại chiều ở phía sau chậm gì gì đi tới dương võ hô to, đi nhanh điểm, miễn cho bánh bao thịt bán xong rồi. Thấy dương võ còn ở chậm gì gì, trong lòng tới khí, cảm thấy người này có phải hay không cô ý à, cô ý muốn đi một điểm, vừa vặn nhà hàng quốc doanh đóng cửa, liền tỉnh một đốn, hừ hừ, quả nhiên, nhanh lên. Ngươi nên không phải là tưởng chơi xấu đi, keo kiệt. Dương võ thấy vừa rồi còn hề vài hữu xịu người hiện tại thần khí hiện ra như thật đứng ở phía trước, có điểm buồn cười, người này nhìn lịch sự văn nhã, một đốn bánh bao thịt là có thể hứng trụ. Nhìn đến sở đình lại ở phía trước phất tay, dương võ dưới chân sinh phong một cái vọt mạnh buôn người liền chạy tới, vừa thấy hắn như vậy, sở đình cũng quay đầu hướng phía trước chạy, không cho hắn đuổi theo. Mỗi khi Dương Võ sắp đuổi theo nàng thời điểm liền thả chậm tốc độ, nhìn Sở Đình chạy xa lại tiếp tục truy, cứ như vậy hai người cư nhiên cũng không một hồi liền đến thành phố. Sở Đình thở hổn hển đứng ở giao lộ, mặt mặt trên đầu hãn, cảm thấy chính mình này lần đầu tiên vào thành hình tượng quá không xong, đều do mặt sau vẫn luôn đuổi theo nàng người kia, như vậy nghĩ nàng cho bên cạnh người nọ một cái xem thường. Dương Võ không chút nào để ý tức phụ xem thường, vẫn là cười hì hì. quen cửa quen nẻo mang theo sở Đình đi nhà hàng quốc doanh ăn thịt bánh bao đi. Bọn họ buổi sáng thức dậy sớm, đại khái 6 giờ đồng hồ liền xuất phát, trên đường đi rồi hơn 1 giờ hiện tại mới không đến 8 giờ, nhà hàng quốc doanh buổi sáng buôn bán đến 9 giờ đâu, không cần lo lắng không ăn. Sở Đình đi theo Dương võ mặt sau đi, biên đi còn biên khắp nơi nhìn xung quanh chung quanh, toàn bộ thị cũng không có rất cao kiến trúc, tối cao đại khái cũng 14 năm tầng đi. So nàng từ nhỏ sinh hoạt cái kia tiểu thành thị muốn thiếu chút nữa Bất quá càng thêm co khi đại đặc sắc Cũng càng thêm tinh thần phân chấn bồng bột Nơi nơi đều dán khẩu hiệu nay sẽ đã mau đến 8 giờ Nên đi làm bắt đầu làm việc đã sớm đi Trên đường phố phần lớn là đi cùng tiêu xá Mua đồ ăn lão nhân lao thái thái Sở đình vốn tưởng rằng thời đại này Người hẳn là quay lại vội vàng khuôn mặt lãnh đạo Không nghĩ tới căn bản không phải Ngược lại là tích cực hướng về phía trước Nhìn qua rất có tinh thần phấn chấn. Phía trước Dương Võ hiển nhiên là đối thành phố rất quen thuộc, thẳng đến mục đích địa, trực tiếp đem sở Đình đưa tới nhà hàng quốc doanh, tiệm cơm không lớn, cũng có vài trường cái bản, lúc này trong tiệm người không nhiều lắm, đều là ngồi ở chính mình cái bản trước chậm gì gì ăn cơm sáng, hiển nhiên cũng không vội vã đi làm. Vương Tỷ, tới hai chén trà dầu, một lung bánh bao thịt. Dương Võ cũng chưa hỏi sở Đình ăn cái gì liền định rồi. Nha, Tiểu Dương hôm nay tới rồi, ngươi nhưng có vải thiên cũng chưa tới. Cái kêu kêu vương Tỷ trung niên nữ nhân muốn là nhàm chán ngồi ở trước quầy, nhìn thấy Dương võ nhiệt tình lên, hiển nhiên hai người đã sớm nhận thức. Ha ha, trong nhà có sự, lại nói đốn dừng lại tiệm ăn ta nhưng ăn không nổi. Dương võ cật nhà cùng vương Tỷ tiếp đón. Nói cùng ngươi ăn ít đúng vậy vương Tỷ cười mắng hắn một câu mới chuyển hướng bên cạnh ngốc đứng sở đỉnh hỏi, vị này chính là. Ta tức phụ. Đây là Vương Tỷ. Dương võ vội vàng giới thiệu. Vương Tỷ. Sở đình cười hô một tiếng. Nha. nay tức phụ lớn lên thật tuấn, các ngươi khi nào kết hôn, lần trước không phải còn không có đâu sao. Vương Tỷ khen một câu liền buồn bực hỏi. Hôm trước mới kết hôn, liền ở nhà ăn bữa cơm. Hôm nay mang nàng tới thành phố người mua sinh hoạt phải dùng đồ vật, vừa lúc có thể ăn đốn cơm sáng. Tỷ. Trà dầu còn có sao? Ngươi mua. đương nhiên là có hai chén trà dầu một lùng bánh bao có phải hay không đúng vậy Dương Võ nói từ trong túi móc ra một phen màu sắc rực rỡ đồ vật có tiền cùng phiếu gạo số ra mấy trương giao cho Vương Tỷ hắn thường tới nơi này ăn cơm đối giá cả rất quen thuộc đều không cần hỏi trà dầu cùng bánh bao đều là đã làm tốt đặt ở mặt sau có người muốn liền thịnh ra tới Dương Võ bưng cái đại khay mặt trên phóng một cái vỉ hấp bên trong có bốn cái đại bánh bao đều mạo nhiệt khí, trên khay còn có hai chén trà dầu. Sở Đình theo ở phía sau, hai người tìm trương cái bàn ngồi xuống. Muốn ăn cơm, Sở Đình trước tiên cầm lấy trong chén cái muỗng rảo rảo, phát hiện này trà dầu liêu hảo chủ a, có đậu ra đậu phụ phơi khô đậu phộng, còn bỏ thêm một chút hạt mè, ăn một ngụm thơm nồng ngạt. ở hiện đại nàng giống như cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy. uống lên hai khẩu trà dầu, Sở Đình lại gấp một cái bánh bao thịt. Bánh bao nhân hơi có điểm hàm phỏng trừng là tay run mối phóng nhiều, nhưng không quan hệ ăn thịt bánh bao chủ yếu chính là ăn thịt. Ăn ngon ăn ngon ăn ngon, sở đình ăn đến một quyển thỏa mãn. Ăn ăn nàng phát hiện đối diện người giống như đang chê cười nàng, tức khắc có điểm không cao hứng, đem trong miệng đều nuốt xuống đi. Sở đình mở miệng, ngươi mau ăn ngươi à, đừng luôn nhìn chằm chằm ta xem, ta trên mặt lại không có tiền. Bánh bao thịt tan ngon đi. Dương vô cười tủm tịm. Sở đình lại cảm thấy hắn không có hảo ý. Ăn ngon, làm sao vậy? Về sau cùng ta hảo hảo sinh hoạt, mỗi ngày làm ngươi ăn thịt bánh bao. Nửa câu đầu lời nói bị sở đình xem nhẹ, nàng chú ý trọng điểm ở phía sau nửa câu lời nói thượng. Mỗi ngày ăn, ta đây không được ăn phung lạc, cái gì thứ tốt mỗi ngày ăn cũng ăn được đủ đủ. Đề tài lập tức bị vòng xa, dương Võ có chút bất đắc dĩ, đang muốn nói cái gì, trước quẩy thanh âm biến đại, truyền tới bọn họ bên hai. kia bọn họ như thế nào có thể mua được? Chúng ta liền một chiếc một sau tiến vào, có thể kém rất xa, nhân ra đã có thể mua được bánh bao thịt lại có thể mua trà dầu, đến phiên chúng ta liền gì cũng đã không có. Sở đình tò mò xem qua đi, trước quầy đang đứng một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi, trên mặt thở phì phì. nghe kia lời nói ý tứ cư nhiên còn theo chân bọn họ có quan hệ. Thật đã không có, bọn họ là cuối cùng hai chén, cho nên tương đối chủ. Bánh bao cũng là cuối cùng một thế, lần sau tưởng mua đến tới sớm, bằng không ngươi mua hai chén cháo, lại thêm hai cái bánh bao. Cứ việc phía trước hai người hùng hổ một bộ truy chất vấn tội bộ dáng, nhưng Vương tỷ liền mông cũng chưa nâng, vẫn là ngồi ở kia có trật tự nói rõ. Sở đình cái này nghe minh bạch, nguyên lai like kia hai người là cũng tưởng theo chân bọn họ giống nhau ăn thịt bánh bao uống trà dầu, chỉ là tới muộn một bước, chỉ có thể ăn màn thầu uống cháo. Nàng tức khắc cảm thấy hảo may mắn hoa wow, may mắn chúng ta tới sớm một bước hơi chút muộn một chút liền ăn không được bánh bao thịt dương võ nghe nàng nói như vậy xì một tiếng cười nói ngươi thật đúng là cảm thấy chúng ta là tới sớm mới mua được chẳng lẽ không phải đương nhiên không phải dương võ nhìn thoáng qua bốn phía thân mình hơi hơi về phía trước huynh, tiếp tục nói tiệm cơm lấy ra tới bán đã sớm bán hết chúng ta ăn chính là bọn họ sau bếp người một nhà thức ăn kia bọn họ đem cơm bán cho chúng ta Chính mình không ăn sao. Sở đình như vậy tưởng tượng cảm thấy kia vương tỷ người còn khá tốt. Tâm tác dương võ một bộ trẻ con không thể giáo biểu tình, kia nơi nào là bọn họ, vốn dĩ chính là tiệm cơm, đem mặt trên hy bán, phía dưới chủ liền giấu đi đoan chính mình trong nhà đi, người khác tiêu tiền ăn không được, bọn họ nhưng thật ra ăn đến bụng phi eo trắng, Thấy sở đình vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, cũng không tiếp tục nói, ngược lại thuốc giục nàng, mau ăn. trà dâu lạnh liền không có nhiệt hảo uống lên, bánh bao thịt cũng là... Ân. Sở đình cũng không dối dám vừa rồi vấn đề, nàng người này lòng hiếu kỳ rất ít, người khác đều nói càng là không nghĩ cái gì liền càng là tưởng, nhưng nàng không phải, nói không nghĩ liền thật không nghĩ, không rõ sự nàng liền đặt ở sau đầu, đã quên chính là... Ngươi cũng mau ăn, này bánh bao lớn như vậy, ta nhiều lắm có thể ăn hai cái. Ăn xong cơm sáng, sở đình bụng căng no no, Tiêu bánh bao thịt chính là thật thật tại tại bánh bao thịt, một cái có nàng hơn phân nửa cái bàn tay như vậy đại, ăn hai cái liền no rồi, càng đừng nói còn có một chén trà dầu. Cơm nước xong, Dương Võ lại mang theo nàng hướng cung tiêu xa đi, bởi vì là thành phố, có cung tiêu xã có bách hóa thương trường, nhưng cung tiêu xã bán dầu muối tương dấm muốn tiện nghi chút, hơn nữa có thể tàn bán, thương trường liền không được, cho nên đi trước nơi đó. Tới rồi cung tiêu xã. Trên cơ bản là sở đình ở bán đồ vật, dương võ liền phụ trách theo ở phía sau bỏ tiền đào phiếu. Bùn, mua hai cái, dương võ nói có thể tìm trong đội có tay nghề người làm bùn gỗ, nhưng sở đình còn muốn rửa chân bùn, chậu rửa mặt, mùa đông tẩy thí thí bùn, nàng nhưng chịu không nổi đều muốn dùng kia một hai cái bùn, cho nên mua hai cái thiết, bùn mặt trên còn có hồng xong hỉ đâu. Du, muối, này hai dạng là nhất thường mua, nước tương cùng giấm mua người không nhiều lắm, Bởi vì chúng nó không thực dụng, bất quá sở đình đương nhiên là đều mua. Đao cũng muốn mua một phen, trong nhà không đao như thế nào sắt rau nấu cơm à, nồi sạn cái thỉa chén đũa mâm, chỉ là phòng bếp thiếu liền không ít. Sở đình vừa mới bắt đầu mua cái gì đều còn nhìn xem dương võ, thời khắc quan sát sắc mặt của hắn, miễn cho chính mình mua nhiều hoặc là mua quý, rốt cuộc có tiền chính là đại gia. Nhưng sau lại xem hắn tựa hồ một chút đều không thèm để ý còn thỉnh thoảng nhắc nhở còn muốn mua cái gì, sở đình liền buông ra tay lớn mật mua. Chờ từ cung tiêu xã ra tới thời điểm, hai người soạn đều trang không ít đồ vật, sau đó lại thẳng đến thương trường mà đi. Thương trường bán đồ vật đều không thiện nghi, bên trong đồ vật nhìn cũng so cung tiêu xá thượng cấp bậc, cung tiêu xá muối là hàng rời đặt ở một cái đại trong túi, ai mua liền đào một chút đặt ở xương thượng cân nặng. Thương trường mới là một bọc nhỏ một bọc nhỏ. Sở đình thật không có rụt rè, nàng tốt xấu cũng ở Bắc Kinh ngốc quá mấy năm, xuất nhập các đại xa hoa khách sạn. Thương trường, tuy rằng đều là ở đoan mâm hoặc là làm đẩy mạnh tiêu thụ, cái này thành phố xa hoa nhất thương trường ở nàng xem ra cũng chính là đời sau một cái loại nhỏ siêu thị, liền trên dưới thang cuốn đều không có chỉ có thể đi thang lầu cái loại này. Lúc này thương trường cũng cùng sau lại thương trường không sai biệt lắm. đều là từng bước từng bước quầy bán bất đồng thương phẩm Sở đình còn ở đông nhìn xem tây nhìn xem xem nơi này đều bán cái gì dương võ đã đem nàng kéo đến bán vải dệt quầy nơi đó hai ta kết hôn ngươi cũng chưa đặt mua quần áo mới hôm nay vừa lúc mua vải thước bố trở về ngươi cho chính mình làm thân siêm y điê dương võ nói chính mình làm thân siêm y điê sợ đình tỏ vẻ nàng tuy rằng là cô nhi viện lớn lên thật đúng là không chính mình đã làm siêm y điề. Bất quá làm quần áo hẳn là rất đơn giản đi, nàng nghĩ, còn không phải là đem bố ấn thân hình cắt hảo lại cấp phùng tượng sao, nếu không thử xem. Như vậy nghĩ, sở đình cũng không khách khí, sop nhiều như vậy đồ vật đều mua, cũng không kém này vài thước bố, vừa lúc nàng còn muốn tân nội y y ở đâu, xuyên nguyên chủ tổng cảm giác rất kỳ quái, vì thế nàng liền mua vài thước màu lam nhạt, hai thước màu trắng, đều là vải dạy thủ công. Màu lam nhạt làm quần áo Màu trắng làm nội y à? Ngươi như thế nào mua vải dệt thủ công, ta này có công nghiệp quá đâu, ngươi có thể mua sợi hóa học." Dương Võ thấy nàng tuyên bố, chỉ vào mặt khác một con sợi hóa học bố nói. Sở Đinh nhìn xem lắc đầu, kia vải dệt không phải cùng nàng nguyên lai like đồ tiện nghi ở trên mạng mua cái loại này 10 đồng tiền một cái còn bao xịp khăn trải giường vải dệt giống nhau sao, ngủ căn bản không thoải mái, nàng mới không cần đâu, vẫn là vải dệt thủ công hảo. tuy rằng dễ dàng nhăn nhưng ăn mặc thoải mái, mùa hè còn mát mẻ. Dương võ xem nàng là thật muốn mua vải dạy thủ công mà không phải hạt khách khí cũng liền không nói cái gì, đang muốn trả tiền thời điểm sở đình lại muốn vài thước màu xanh biển bố. Dương võ vừa thấy, này nhan sắc khẳng định là cho chính mình làm quần áo nha, ai nha, vẫn là có tức phụ hảo. Hắn cao hứng đối sở đình nói, ta không đổi, trở về ngươi trước làm ngươi xiêm ý đi hè, ta cuối cùng lại làm. Sở Đinh nhìn hắn vẻ mặt hưng phấn bộ dáng cũng ngượng ngùng nói chính mình là tưởng mua thâm sắc bố làng quần, rốt cuộc chỉ là màu lam nhạt chỉ có thể làm váy hoặc là trên dưới một cái sắc nhiều khó coi, đành anh phải nói, ha hả, liền sợ làm không tốt, không hảo không quan hệ, có thể xuyên là được. Dương Võ không đem nàng lời nói để ở trong lòng, cho rằng nàng là ở khiêm tốn đâu. Ha hả, vậy đành phải cái thứ nhất cho ngươi làm. vừa lúc thí nghiệm một chút làm quần áo có phải hay không rất đơn giản. Mua xong bố, cũng không có gì muốn mua, hai người con đồ vật dẹp đường hồi phủ. Đi đến nửa đường thượng, Dương Võ thấy chờ ở ven đường Tiểu Nam Hải. chương 8 Kia Tiểu Nam Hải thấy Dương Võ ánh mắt sáng ngời, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Dương Võ không chỉ một người, bên người còn có một cái khác hắn chưa thấy qua nữ ở đâu. Dương Võ hiển nhiên cũng thấy cái kia Tiểu Nam Hải. Chỉ là âm thầm cho hắn xử cái ánh mắt, hai người đều làm bộ cho nhau không quen biết bộ dáng. Mau đến nhà hàng quốc doanh thời điểm, Dương Võ cùng sở Đình nói, đều giữa trưa, trở về cũng không đuổi kịp cơm điểm, chúng ta ở thành phố ăn qua lại trở về đi. Bọn họ 8 giờ rươi ăn xong cơm sáng bắt đầu mua mua mua, bởi vì yêu cầu vật phẩm thực tập trung, cũng không có gì hảo chọn lựa, cho nên mua tuy rằng dùng nhiều thời gian lại không dài, hiện tại cũng liền mau 11 giờ bộ dáng. Nếu là đổi cái cần lao tiết kiệm người là tuyệt đối sẽ không lãng phí tại đây giữa trưa lại ăn một đốn, về nhà chính mình nấu cơm không phải giống nhau, vãn ăn một hồi cũng sẽ không đói hư, bất quá ở chỗ này chính là sở đỉnh, đương nhiên là hận không thể cử đôi tay đồng ý lạc. Nhà hàng quốc doanh giữa trưa đồ ăn phần lớn là trước tiên xào tốt, đặt ở kia một chậu một chậu, ngươi muốn liền cho ngươi đánh một phần, bất quá giống món chính cũng chính là chỉnh gà, móng heo như vậy đều đến có người điểm lại xào. Bọn họ nam hoài thị kinh tế chẳng ra gì, cho dù là công nhân cũng là không nhất định có thể bỏ được điểm món chính, nếu là trước tiên xảo bán không ra đi vậy lãng phí. Dương võ chuyên môn điểm một cái móng heo, vẫn luôn thiêu gà, đều là yêu cầu hiện làm, đến hoa không ít thời gian. Chúng ta hai cái ăn không hết như vậy nhiều đi, nếu không quang muốn một cái móng heo tính, không, vẫn là thiêu gà hảo. Thiêu thịt gà nhiều, không giống móng heo đều là xương cốt. có thể ăn đến miệng không nhiều ít. Không có việc gì, ăn không hết mang về buổi tối ăn, chúng ta mới vừa kết hôn, ngươi cũng không thường tới thành phố, nhiều điểm hai cái đồ ăn không quan hệ. Dương Võ đem đồ ăn tiền giấy phó hảo, làm sở đình tại đây chờ đồ ăn, chính hắn đi ra ngoài xử lý chút việc đi. Sở đình cũng không hỏi hắn làm chuyện gì, người này tiêu tiền không đau lòng, tiêu dù sao cũng phải có cái tới tiền phương pháp đi, tưởng cũng biết khẳng định không phải chính đạo. Bất quá ở trong tiểu thuyết Dương Võ vẫn luôn cũng chưa bị bắt được, cho nên sở đỉnh vẫn là rất thiên tâm. Phần 6 Nàng cũng không có nhiều làm cái gì dư thừa sự, từ kết hôn đến bây giờ nàng làm sự đại khái đều cùng nguyên chủ ở trong sách làm không sai biệt lắm, cho nên muốn tới hẳn là sẽ không đối Dương Võ tương lai sinh ra cái gì biến số. Dương Võ đi ra tiệm cơm rẽ trái rẽ phải đi đến một chỗ, quả nhiên cái kia tiểu Nam Hải chính chờ ở nơi đó, còn thường thường cảnh giác nhìn sang bốn phía. Thấy Dương Võ đi tới vội vàng đón nhận đi. Ông nội của ta phát sốt, hiện tại chính hôn mê bất tỉnh, ngươi có thể lộng tới dược sao? Nam Hải thẳng tắp nhìn Dương Võ. Thuốc hạ sốt, đương nhiên có thể lộng tới. Dương Võ chỉ nói này một câu liền không hề tiếp tục nói, dựa đương nhiên có thể lộng tới, nhưng cũng không có khả năng bạch cấp không phải. Cái này, cho ngươi. Tiểu Nam Hải hung hăng tâm, đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay một phen tiểu bạc khóa lấy ra tới. Bạc khóa đại khái trường chỉ có 34 4 cm bộ dáng, nhìn có chút năm đầu, không lớn nhưng thủ công phi thường tính xảo, vừa thấy chính là trong nhà đại nhân ở hài tử lúc sinh ra chuyên môn tìm người đánh, hiện nhiên mang người phi thường yêu quý, bạc khóa mặt ngoài trừ bỏ trà sáng dấu vết lại vô cái khác. Dương Võ tiếp nhận bạc khóa, ai u vẫn là thành thực đâu, này khóa hắn vừa rồi ánh mắt đầu tiên thấy liền thích, mang ở chính mình nhi tử trên người khẳng định đẹp. hắn trong lòng mỹ tư tư tưởng trên mặt lại không có gì biểu tình chỉ nói ta đi cho ngươi lộng dược ngươi liền tại đây chờ nói xong hắn liền đi rồi tiểu nam Hải muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có há mồm chỉ có thể nhìn người tránh ra dương võ rời đi cũng không có về nước doanh tiệm cơm tìm sở đình mà là lại vòng đến thị bệnh viện đi cũng may toàn bộ trung tâm thành phố liền không lớn bằng không chỉ là trên đường phải hao phí hồi lâu đi vào thị bệnh viện Người bệnh không nhiều lắm, đều hoặc ngồi hoặc ngồi sổm chờ ở đại sảnh, trước đài có một người ở ngồi, lại không thấy bác sĩ. Hắn vừa thấy tình huống này trong lòng liền minh bạch đây là có chuyện gì, vòng qua người đi đến khám và chữa bệnh đại sảnh mặt sau bác sĩ văn phòng cùng ký túc xá trung gian đất trống. Quả nhiên, một đám người vây quanh ở nơi đó. Trần Tuệ Tâm, thân là nhân viên y y tế, tô son điểm phấn đám người trung gian đứng vài người. Trong đó một cái cao cao tráng tráng nam nhân lớn tiếng tuyên đọc tội trạng, đọc đều là bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ trung tác phong không bị kiềm chế, tư tưởng có vấn đề người, mà cái gọi là tác phong không bị kiềm chế, chính là ở nàng bàn làm việc phát hiện một quản son môi Nam nhân đọc xong, liền đổi thành là chịu phê, đấu mấy người kia từng bước từng bước làm tư tưởng báo cáo, dương võ lặng lẽ chạy tới, tiến đến đám người phía trước hướng trung gian cao tráng nam nhân chào hỏi. Nam nhân thấy bất quá không phản ứng hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm kia mấy cái làm tư tưởng hội báo, dương võ cũng không đổi, liền đứng ở kia cũng nghe vài người báo cáo. Một lát sau, báo cáo làm xong, cao tráng nam nhân lại nói vài câu mới làm những cái đó bác sĩ nhóm trở lại chính mình cương vị đi. Bác sĩ cùng mặt khác người không giống nhau, luôn bị đánh ngã có thể tùy tiện đổi cái có thể nói chuyện người đi lên giảng bài. Nhưng bác sĩ bị đuổi đi ai có thể lên bàn giải phâu ai có thể cho người khác khai dựa đâu, cho nên bác sĩ tư tưởng đấu tranh vấn đề đều là ở bệnh viện giải quyết. Dương võ xem cao tráng nam nhân tuyên bố giải tán, mới tiến đến nam nhân bên người, cười ha hả chào hỏi, Hổ ca, vừa rồi nghe xong ngài lời nói đệ đệ thật là thu hoạch đặc biệt nhiều, khó trách những người đó đều có thể thành thành thật thật tỉnh lại chính mình, đổi cá nhân còn không chừng sẽ thế nào đâu. Được rồi. Tiểu tử ngươi hổ ca điểm điểm dương võ, liền số tiểu tử ngươi có thể nói, như thế nào, ngươi chạy đến bệnh viện là có chuyện gì? Không có gì đại sự, chính là trong nhà lão nhân phát sốt, tuổi lớn thân thể không tốt lắm, ta đã cho tới bắt điểm dược. Dương võ nói vẻ mặt thanh khẩn. Hiếu thuận lão nhân cũng là chuyện tốt hổ ca gật gật đầu, tán đồng mà nói, đi, ta mang theo ngươi đi lấy dược đi. Dương võ cảm kích mà đi theo hổ ca hướng dược phòng bên kia đi. Biên đi đường thượng còn nhỏ tâm hỏi hổ ca, Tân chiêu củ sát đội sự không biết thế nào. Ha ha, yên tâm, phỏng chừng nếu không bao lâu ngươi là có thể đi theo đi làm. Thật vậy chăng? Dương võ kinh hỉ hỏi, hắn nơi nơi lăn lộn chuyện này đã thật lâu, nhưng mà đều không có thành công. Lần này thuận miệng vừa hỏi thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Dương võ bắt được dược lại mã bất đình để chạy tới cùng Tiểu Nam Hải ước định địa điểm. Cùng lúc đó, nhà hàng quốc doanh. Sở đình mặt vô biểu tình nhìn trước mắt dần dần biến lạnh đồ ăn, tâm tình của nàng đã từ đám người trở về cùng nhau ăn đến hảo muốn ăn nhưng nhịn xuống đến đồ ăn muốn lạnh như thế nào còn không trở lại, lại đến bây giờ ha hả Dương võ trở lại tiệm cơm thời điểm thấy chính là này phúc cảnh tượng, hắn đã mã bất định để gấp trở về, còn là siêu khi không ngừng một chút hai điểm. Ăn cơm đi Dương võ cầm lấy chiếc búa, ân cần cấp sở đình trong chén gắp một khối to móng heo, nếm thử. có điểm lạnh nhưng hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Cái này thời tiết lạnh cũng sẽ không lạnh đến nào đi. Sở đình cũng liền chờ thời điểm khí trong chốc lát, bất quá cũng biết người này không phải cố ý trì hoan thời gian, khẳng định là kiếm tiền yêu cầu thời gian, cũng liền không cùng hắn chấp nhận. Chương 9 Dương võ cùng sở đình ăn xong cơm trưa, liền cong hai cái sọt đi trở về, đi một chuyến liền đủ mệt, lại cong sọt đi hơn một giờ. Sở đình là thật thật không có sức lực, Cũng may dương võ hẳn là cũng biết điểm này, mang nàng đi giống nhau xe bỏ đố địa phương. Xe bỏ thượng đã có ba người ngồi đang đợi đều là không quen biết, hơn nữa sở đỉnh hai cái chính là năm người, hơn nữa sọt, cũng là không nhỏ trọng lượng, đánh xe đại gia vùng roi trực tiếp mang theo người đi rồi. Này xe bỏ vừa thấy chính là chuyên môn kéo người, người ngồi địa phương thực sạch sẽ, còn thả đệm, cũng cách một cái phóng tạp vật không gian. Ngồi xe bỏ đối sở đỉnh tới nói vẫn là thực hiếm lạ. Khi còn nhỏ nàng căn bản không ra quá môn, cũng không có ngồi cơ hội, trưởng thành đã nơi nơi đều là xe buýt đường dài ô tô, xe bỏ bị đào thải, phòng trừng chỉ có cảnh khu mới có, nàng liền càng không ngồi qua. Hiếm lạ là hiếm lạ, đi ở trên đường kia đã có thể chịu tội, lộ là đường đất, bánh xe là mục chế, bên ngoài hoàn toàn không có cao su lốp xe linh tinh phòng chấn động phương tiện, có thể tưởng tượng xe đi lên khi cái kia sóc này Sở định nỗ lực ổn định thân thể mới làm chính mình không có bị sốc lên. Hiện tại ngẫm lại, các loại trong tiểu thuyết viết nữ chính ngồi ở xe bò thượng rượi vào nam chủ ngủ loại sự tình này căn bản không hợp lý A. Ngươi bắt cái này, có thể dễ chịu điểm. Dương Võ Ý bảo, xe bò hai bên xe trên giá đều có lan can, đại khái là vì phòng ngừa người bị lót đi xuống. "Ân, ngươi buổi chiều trở về liền đi muốn đồ ăn loại sao, trong nhà cái gì đồ ăn đều không có. Vẫn là sớm một chút loại thượng tương đối hảo sở đinh cùng hắn thương lượng Ta trở về liền tìm mẹ muốn Không đúng Bọn họ hẳn là ở bắt đầu làm việc Chờ tan tầm ta lại đi Yên tâm Chính là mấy ngày nay không có gì đồ ăn ăn sợ đinh buồn rầu Hiện tại ngẫm lại Quang mua lương thực cũng không được à Đồ ăn loại thượng cũng không phải một ngày hai ngày là có thể mọc ra tới Trong nhà liền dưa muối đều không có Đi mượn điểm là được Chờ nhà ta đồ ăn mọc ra tới trả lại thượng. Dương Võ kiến nghị, hắn thực thích loại này hai vợ chồng sinh hoạt chi gian co thương có lượng, nếu là có hai đứa nhỏ liền càng tốt. mưa Sở đình kinh ngạc, đồ ăn còn có thể mượn. Dương Võ xem nàng kinh ngạc biểu tình, ngẫm lại chính mình lời nói, cũng chưa nói cái gì à, không biết còn tưởng rằng hắn nói gì đó đến không được nói đâu, đúng vậy, nương ăn là được. Các người thanh niên trí thức vừa tới thời điểm không đồ ăn không đều là mượn đội viên sau lại mới còn thượng. Cái này sở đình thật đúng là không nhớ tới, bất quá hiện tại ngẫm lại cũng liền minh bạch. Lúc này mọi người đều là quê nhà một nhà thân, bà con xa không bằng láng riêng gần. Nhà ai làm làm cơm không muối không du hoặc là không que diêm, đều sẽ đi chung quanh hàng xóm ra mượn. Đồ ăn cũng là như thế, không giống thành phố, trong đội từng nhà đều có chính mình vườn rau nhỏ, rau dưa không đáng giá tiền. không đồ ăn đi nhà người khác trích hai thành cũng là thường có sự. Nga, Nga, ta đã quên. Sở đình ngoài miệng nói trong lòng lại tưởng ta nhưng ngượng ngùng đi mượn, chúng ta liền ăn phóng điểm dầu mối quán bánh rán hảo, bất việc. Xe bỏ kỳ thật so người đi nhanh không đến nào đi, chính là nó không uổng chân mà thôi, đến đệ tam sinh sản tiểu đội ngã rẽ cũng hoa hơn một giờ, chỉ có thể đưa đến này, dư lại lộ đến chính mình đi, xe bỏ không tiến bảo. Hai người chỉ có thể con sọt đi, dương võ xem sở đình gian nan bộ dáng hỏi, có thể bối đến động sao. Nếu không ta lại cho người lấy dứt điểm. Nói dối tay muốn bắt nàng sọt đồ vật. Tính, người nơi đó cũng không ít, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Sở đình tránh đi hăng tay, dương võ sọt phóng đều là lương thực chờ trọng vật. Sở đình sọt phóng còn lại là nổi sạn linh tinh, thoạt nhìn nhiều kỹ thật nhẹ nhiều. Các đội viên đều ở bắt đầu làm việc. Chỉ có bọn nhỏ ở khắp nơi chạy động đùa giỡn, hai người một đường không ngừng lại đi trở về ra. Về đến nhà, nghỉ ngơi trong chốc lát, sở đình bắt đầu phiên soạn, về sau liền ở tại này, đến đem trong nhà sửa sang lại hảo, ít nhất muốn dọn dẹp thành nàng thói quen thoải mái bộ dáng. Trước quét tức phòng bếp, lau bệ bếp, lại rửa sạch nồi chén gáo buồn, bày biện trình tề, đến nỗi dương võ, bị sở đình sai xử đi múc nước cùng đào đất, đồ ăn loại lấy về tới liền phải loại thượng. Đến trước đem trong viện thổ Tùng Tùng. Lưu ra trung gian lộ, hai bên đều loại thượng đồ ăn. Dương võ dùng chính là bọn họ hôm nay mới vừa mua cái quốc, may mắn lúc ấy nghĩ tới sẽ dùng đến. Hết thể rửa sạch sạch sẽ, dầu mối tương giấm đều đặt ở rửa tường nồi biên trên bậy bếp. Lương thực phóng hảo, tuổi lửa cũng quét đến một bên, toàn bộ phòng bếp rốt cuộc thoạt nhìn thuận mắt. Chính là mà còn bất bình, là thổ địa, bất quá hiện tại cũng không có biện pháp. Phòng bếp thu thập hảo. Lại thu thập phòng ngủ, giặt quần áo, chờ hết thể đều lạc định, sở Đình nhìn trước mắt tiểu viện biến hóa, cảm thấy một buổi trưa vất vả vẫn là thực đáng giá. Cơm chiều ăn cái gì? Dương võ đối trong nhà thay đổi cũng thực vừa lòng, rốt cuộc có cái sinh hoạt bộ dáng. Ăn bánh rán đi, còn có giữa trưa thừa gà đâu, cũng đủ ăn đâu. Bọn họ giữa trưa muốn vài món thức ăn, chỉ có thiêu gà dư lại, cái khác đều ăn sạch.